Đúng lúc này, pha miếu bên ngoài truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, Lục Vân Khai cùng Đại Nha đều đề phòng ra bên ngoài nhìn lại, song Bảo Thai còn lại là vẻ mặt tò mò nhìn bên ngoài. Đợi trong chốc lát, liền nhìn đến một cái ăn mặc hắc y nam nhân lôi kéo một chiếc xe ngựa nghe được pha miếu cửa, cái kia hắc y nam nhân bên hôm còn đừng một cây đao. Tống Tân Đồng Tâm nắm thật chặt, này khẳng định không phải cái gì đại hiệp, có thể hay không là cái gì người xấu. Đại để là mấy Người đều thực đề phòng song bảo thai cũng thu hồi lòng hiếu kỳ Ngồi ở lục vân khai bọn họ phía sau không dám hé răng Ngay sau đó Tống Tân Đồng liền nhìn đến một cái ăn mặc hoa phục nam tử Từ trên xe ngựa nhảy xuống tới Hai người tiến vào lúc sau liền đứng ở pha miếu bên kia Cùng Tống Tân Đồng bọn họ cách đến rất xa Danh giới rõ ràng Hắc y nhân đơn giản thu thập pha miếu lúc sau Cái kia ăn mặc hoa phục nam tử liền ngồi hạ Lục vân khai nhìn cái kia khuôn mặt lánh túc hắc y nam nhân lại nhìn nhìn mặt khác cái kia ăn mặc hoa phục nam tử hai mươi có nhị tuổi tác khí chất cao quý không giống như là người thường chỉ là nhìn thoáng qua lục vân khai liền rời đi tầm mắt không hề xem kia hai người chỉ cần không gây chuyện hẳn là liền không có gì chuyện này bất quá buổi tối vẫn là muốn đề phòng một ít cho thỏa đáng trong nồi cơm trưng hảo tản mát ra nồng đậm mùi hương nhi đại nha chạy nhanh vạch trần cái nắp cô nương nhưng hảo hào tống tân đồng vội gật đầu đem một khác nồi nậu phóng đi lên lúc này mọi người đều đói bụng nàng cũng không có thời gian đi để phòng kia hai người vẫn là ăn trước no rồi lại nói hướng trong nồi bỏ thêm một chút du sau đó đem cắt xong rồi thịt khô toàn bộ ném đi vào xào hương lúc sau liền ra nhập thủy lại thả một cân miến khô điều đi vào không có biện pháp ai làm đại nha ăn uống đại đâu cơm không phải đặc biệt nhiều đồ ăn nhiều lộc một ít cũng hảo a lại Thêm một ít thủy lúc sau, tống tân đồng đậy nắp nồi lên, chờ miếng nấu hảo là có thể thúc đẩy. A tỉ, hảo đói. Ngại với có người ngoài ở đây, song bảo thai nói chuyện nói được rất nhỏ thanh. Thực mau thì tốt rồi. Tống tân đồng sờ sờ hai người đầu, lại đem hôm qua đổi lấy thịt khô phân mấy khối cho bọn hắn. Trước cầm nhai nhai, ăn xong rồi thì tốt rồi. Song bảo thai tiếp nhận thịt khô, hai người đồng thời hướng trên chiếu đảo đi. Chậm rái nhai thịt khô chờ miếng nấu hảo. Tống Tân Đồng cung cấp lục vân khai trong miệng uy một khối. Cũng hống hống ngươi. Lục vân khai cắn thịt khô. Quá làm, ngươi ăn ít một chút. Bằng không lại vẫn luôn tưởng uống nước. Uống nước xong lại vẫn luôn tưởng đi tiểu. Tống Tân Đồng biết hắn câu nói kế tiếp. Hôm qua hạ vang chính là ăn nhiều 2-3 khối. Kết quả nước uống nhiều. Dọc theo đường đi liền vẫn luôn tưởng đi tiểu. Vốn dĩ mang thai liền nước tiểu tần như vậy liền càng sâu ta này không phải không ăn sao đều cho ngươi ăn lưu trữ nấu canh đi lục vân khai nói tống tân đồng cười nói ân ta cũng là nghĩ như vậy hoa phục công tử đồng dạng đánh giá mấy người nguyên lai là phu thê mang theo bảo để ra cửa không có gì đáng giá để ý nghĩ đến đây hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi thẳng đến đối phương dịch khai tầm mắt lục vân khai đáy lòng mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi rừng núi hoang vắng chỗ đối phương lại là biết công phu người nếu thật động khởi tay tới bọn họ đoàn người chính là không hề đánh trả chi lực tống tân đồng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đối phương dường như không chi sơ như vậy để phòng căm thù chỉ là phòng bị mà thôi như thế thực bình thường rốt cuộc các nàng cũng phòng bị đối phương không phải sao bùm bùm củi lửa thiêu đến đặc biệt vượng trong nổi miến cũng hầm đến không sai biệt lắm Hôn tạp thịt khô mùi hương không ngừng ra bên ngoài phiêu ra tới, song bảo thai đều nhìn không được nuốt nước miếng. A tỉ. Có thể ăn sao? Tống tân đồng vạch trần nắp nồi nhìn thoáng qua, lại phiên phiên miến, còn muốn lại nấu nửa chén trà nhỏ công phu. Nga. Song bảo thai nhấp nhấp môi, mắt trông mong nhìn trong nồi thịt khô miến, lại kiên nhẫn đợi vài phút, tống tân đồng lại lần nữa vạch trần nắp nồi. Cái này hảo. Đại nha đem nồi đoan khai cầm chén ăn cơm a tỷ ta tới bắt xong bảo thai đặng đặng đặng chạy đến bên cạnh tiểu thùng gỗ lấy ra trước đây rửa sạch sẽ chén đua một người cấp một cái phân đến đại nha thời điểm là một cái đại chén gỗ đặc biệt bắt mắt tống tân đồng trước cấp lục vân khai trang một chén cơm lại cấp xong bảo thai cắt thêm một chén lúc này mới cấp chính mình thêm cơm đại nha liền chính mình động thủ đại gia ngồi vây quanh ở miến bên sôi nổi đem chiếc đũa phóng miến bên trong gắp đồ ăn. Tiểu bảo tê lưu lập tức đem miến hít vào miệng, miệng không ngừng nói, hảo hảo hảo ăn, cái này thịt ăn ngon, miến cũng ăn ngon, thịt khô kỳ. Thật không thế nào ăn ngon, từ năm trước mùa đông đến năm nay mùa hè, đã nửa năm nhiều thời giờ, phía trước ở nhà song bào thai bọn họ chính là thực không thích ăn này đó thịt khô, hiện tại đói bụng, cái gì đều ăn đến thơm. Tiểu bảo, đừng hút chuồn ra thanh âm, không dễ nghe. Tống Tân Đồng nhỏ giọng răn dạy, bọn họ ở trên bàn ăn cơm cũng không có yêu cầu nhất định phải lúc ăn và ngủ không nói chuyện nhưng không thể phát ra quá lớn thanh âm, tỉ như bẹp miệng này đó. Úp, ta quá sốt ruột ăn tiểu bảo thè lưỡi, lại tiếp tục ăn lên, chẳng qua lúc này đây động tác chậm rất nhiều, không có lại phát ra quá lớn động tính kỳ thật người thường ra nào có ăn cơm không phát ra âm thanh nhưng tống tân đồng nghĩ về sau xong bảo thai vạn nhất niệm thư lợi hại có thể hướng lên trên khảo đâu đến lúc đó lại dậy liền tới không kịp tống tân đồng cấp xong bảo thai gắp vài miếng thịt khô từ từ ăn tiểu tâm đừng bỏng cảm ơn a tỷ đại bảo dẫn đầu nói cảm ơn a tỷ tiểu bảo cũng không cam lòng lạc hậu hảo ít nói lời nói tống tân đồng quay đầu lại cấp lục vân khai kẹp thịt Mới vừa phóng tới hắn trong chén, hắn chiếc đua thượng thịt khô cũng phóng tới nàng trong chén. Hai người lẫn nhau đáy lòng đều là niệm lẫn nhau, hai người thấy thế đều là cười. Ngươi mau ăn ngươi, đừng cho ta kẹp. Tống Tân Đồng cười nói, Lục Vân khai lại cho nàng gắp đồ ăn, ngươi nên ăn nhiều một chút, đừng bị đói hại tử. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói, chính ăn đâu. Lúc này, ngồi ở đối diện góc cái kia hoa phục công tử cất bước đã đi tới chủ động đánh lên tiếp đoán, các ngươi ăn cái gì như vậy hương, có thể hay không phân chúng ta một chút. Tống tân đồng mấy người động tác nhất trí nhìn phía cái này hoa phục công tử, không nghĩ tới hắn hôm nay là cái dạng này người, mà song bảo thai tắc theo bản năng đem chính mình trang đến tràn đầy chén hướng trước ngực thu thu, sợ muốn phân bọn họ trong chén thịt. Các ngươi yên. Tâm, ta không ăn không trả tiền, ta cấp bạc. Hoa phục công tử sờ sờ trên người phát giác không có bạc, xấu hổ nhìn thoáng qua đang ở nhóm lửa hắc y nam nhân hắc y nam nhân nói công tử ta phát lên hỏa liền đi cánh rừng săn thú hoa phục công tử bất mãn nói kia đều mau chết đói mau cấp bạc hắc y nam nhân vô pháp chỉ có thể kéo ra bạc túi lấy ra một thỏi mười lượng bạc đưa cho đại nha đại nha sửng sốt một chút nhìn về phía tống tân đồng tống tân đồng nhìn thoáng qua ra tay rộng rãi hai người cũng là có chút làm không rõ vừa rồi còn đề phòng thật sự, như thế nào hiện tại liền dám ăn các nàng đồ vật, không sợ hạ độc. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khai, hắn là một nhà chi chủ, hắn làm quyết định. Lục Vân Khai đạm cười một chút, "Có thể, bất quá chúng ta chỉ sợ phân không được quá nhiều cho các ngươi." Hắc Y Nam tử nhìn thoáng qua còn có một nồi to đồ ăn cùng cơm, cảm thấy bọn họ chính là đặng cái mũi thượng mắt, bất mãn. Nhìn mấy người liếc mắt một cái. "Nga, Hoa phục công tử ngữ khí hơi trầm xuống, rất có bất mãn chi ý. Đại bảo bị người này khí thế hoảng sợ, đại nha nha tỉ tỉ ăn đến nhiều, không thể phân quá nhiều cho các ngươi Hoa phục công tử sửng sốt, nhìn thoáng qua tráng hán dường như đại nha, ngay sau đó nở nụ cười. Hảo, cầm chén cho chúng ta trang một ít. Nơi này có chén đua, mặt sau có nước giếng. Lục vân khai chỉ vào bên cạnh thùng nước, lại chỉ chỉ pha miếu mặt sau phương. Hướng Dứt lời, hắc y Nam Tử liền cầm hai song chén đúa đi mặt sau múc nước rửa chén. Tống Tân Đồng nhìn trên mặt đất thiêu thật sự vượng hòa không nói chuyện. Những người này thật đúng là đủ tiểu tâm cẩn thận, cũng không biết là thói ở sạch vẫn là sợ hạ độc. Nhà nàng lục tú tài cũng có một chút tiểu thói ở sạch, nhưng cũng không khoa trương đến cái kia nông nỗi. Thực mau, hắc y Nhân liền đã trở lại, giúp đỡ hoa phục công tử thêm cơm, đang chuẩn bị đem đồ ăn kẹp lúc đi. Hoa... Phục công tử ngăn lại hắn, cũng ngồi ở trên chiếu vây quanh nồi ăn lên, nhưng thật ra một chút đều không sợ ăn tới rồi nước miếng. Hoa phục công tử đại khái là đói cực kỳ, từng ngụm từng ngụm ăn, này miến như thế nào so với ta ở địa phương khác ăn ngon ăn. Các ngươi có phải hay không bỏ thêm mặt khác gia vị? Chính là bình thường gia vị, đại khái là công tử đói bụng, ăn cái gì đều cảm thấy hợp khẩu vị. Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt nói, điều này cũng đúng. Hoa phục công tử liền. Ăn hai chén cơm, ngồi ở một bên rất có hứng thú nhìn còn ăn cái không ngừng đại nha, quả thật là rộng lượng. Đại nha không hé răng, tiếp tục ăn. Ăn ít mấy chén cơm đại nha cảm thấy tâm tình không lắm hảo, đem trong nồi miến toàn bộ đều ăn sạch. Đại nha tỉ tỉ ngươi ăn no sao? Đại bảo hảo tâm hỏi. Đại nha do dự một chút, gật gật đầu. Ngươi nếu là không ăn no, nơi này có thịt khô. Tiểu bảo đem bắt lấy thịt khô đưa cho đại nha. Ngươi đói bụng thời điểm lại ăn một chút, ăn. Một chút liền không đói bụng. Cảm ơn thiếu gia Đại nha đi tẩy quá cong lúc sau, Tống Tân Đồng lại hướng đóng lửa thêm mấy cây gậy gỗ tử. Này đó xài đều là ai phóng nơi này. Cũng là qua đường người, chờ ngày mai trời đã sáng chúng ta đến chém một chút bổ trở về. Lục Vân Khai nhỏ giọng nói, đây là bất thành văn quy định, để tránh lần sau người tới khi không có nhưng dùng. Nguyên lai like là như thế này. Tống Tân Đồng thật là trường kiến thức, hoa phục công tử đánh giá. Hai người, xem ngươi cũng như là người đọc sách, không nghĩ tới hiểu được nhiều như vậy, chính là đi ra ngoài hành tẩu quá. Này thật không có, chỉ là ở đi qua hai lần châu phủ, thấy người khác cũng là như thế này làm. Lục Vân khai cấp Tống Tân Đồng đổ nước, làm nàng uống trước. Hoa phục công tử nhìn hai người thân mật khăng khít hỗ động, nhưng thật ra phu thê tỉnh thâm. Cùng thường thấy vợ chồng ở chung thái độ hoàn toàn không giống nhau Lại thấy nam tử trên mặt vết sẹo, Thầm nghĩ thật là đáng tiếc Tống Tân Đồng thấy bọn họ tán gấu Liền mang theo song bào thai đi bên cạnh xe ngựa trong xe sửa sang lại buổi tối nghỉ ngơi ngủ đệm chăn Phía trước liền nói hảo Buổi tối liền ngủ ở trên xe ngựa Che mưa chắn gió còn không cần lo lắng ngủ ở pha miếu gặp gỡ lão thử con nhện Buổi tối đại nha cùng Lục Vân Khai Luân gác đêm Chờ đại nha muốn ngủ khi đem đại bảo ôm đến nàng này trước trên xe ngựa là được Đơn giản rửa mặt qua đi Tống Tân Đồng liền Mang theo song bảo thai trước ngủ Đảo mắt đã đến bình minh Tống Tân Đồng sốc lên xe ngựa cửa sổ rèm nhìn về phía bên ngoài Phát hiện Lục Vân Khai đã ở bên ngoài thiêu nước sôi Tống Tân Đồng mặc tốt áo ngoài xuống xe ngựa Dựa gần Lục Vân Khai ngồi Trước người nửa dựa vào hắn Ngươi cũng chưa ngủ bao lâu Như thế nào liền dậy Có chút ngủ không được. Lục Vân Khai sờ sờ Tống Tân Đồng tay, mới vừa lên tay còn rất ấm áp. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng. Ta có chút đói bụng. Kia chờ Thủy Khai cho ngươi làm mặt ngật đáp. Lục Vân Khai nói. Không muốn ăn, phiền toái. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đối diện kia quán đã tắt đống lửa. Sau đó nhỏ giọng nói. Kia hai người đi rồi. Đã đi rồi trong chốc lát. Ta như thế nào một chút đều động tính cũng chưa nghe được. Tống Tân Đồng cảm thấy chính mình ngủ đến cũng quá chầm đi. Ngươi nói bọn họ là làm gì đó, nhìn quái dọa người. Đại khái là đại. Gia tộc gia công tử, Lục Vân Khai nhìn hoa phục công tử cách nói năng khí chất liền không bình thường. Bất quá hắn cũng không có nhìn trộm, chỉ làm như không biết. Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là... Xem nhân ra ăn mặc quần áo đều giống tơ lụa, so với bọn hắn xuyên tế áo bông phục nhưng tốt hơn mấy lần. Đại nha đâu? Đại nha đi đốn củi, đại bảo cùng tiểu bảo còn không có lên. Lục vân khai đem tăng thêm nước ấm rửa mặt thủy đặt ở bên cạnh, trước rửa mặt, tống tân đồng ngồi. Sổm trên mặt đất, từ thùng vuốt khởi một phủng thủy rửa rửa mặt, lại lấy tự chế bàn chải đánh răng hôn muối xúc khẩu, lúc này mới đi đến pha miếu bên ngoài, hoạt động hoạt động tứ chi. Hô hấp một ngụm sáng sớm mới mẻ không khí, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Đêm qua đến lúc đó trời đã tối rồi, căn bản thấy không rõ bên ngoài cảnh sắc. Xa xa nhìn lại có thể nhìn đến bị mây mù nửa tre nửa lộ ngọn núi, rất có một phen ý cảnh. Chờ đại nha chém hai bó củi trở về, song bào thai đã tỉnh. Mấy người đem hôm qua ở trấn nhỏ thượng mua màn thầu phân phân, liền lại bắt đầu tiếp tục đi phía trước hành mấy ngày kế tiếp vận khí đều cũng không tệ lắm thời tiết vẫn luôn sáng sủa hơn nữa đều có thể tìm được rừng chân địa phương hoặc là túp ở trong thôn hoặc là túp ở thành trấn nhưng vận khí tốt không phải vẫn luôn đều có ngày này buổi chiều mới vừa đi đường không lâu sắc trời liền dần dần thay đổi âm u phong vẫn luôn thổi qua không ngừng tống tân đồng lo lắng nhìn mắt âm u sắc trời sắc trời mưa phía trước nhưng có rừng chân địa phương từ buổi sáng thôn nhỏ đến bây giờ bọn họ đã đi ra ba bốn trăm dặm không có khả năng lại một lần nữa đảo đi trở về hơn nữa dọc theo đường đi cũng không phát hiện thôn này cũng không có biện pháp tìm địa phương trốn vũ chỉ có thể hướng phía trước tiếp tục đi rồi lục vân khai lo lắng nhìn thiên dựa theo bọn họ dự tính tốt trời tối phía trước đuổi tới một cái trạm dịch trù ha nhưng hiện tại thời tiết này mưa to sắp tới khẳng định không còn kịp rồi Phía trước hẳn là không có, chỉ có thể chạy đến trạm dịch. Trạm dịch có thể làm chúng ta nghỉ. Tống Tân Đồng nhớ rõ trạm dịch đều là cho quan phủ nhân viên nghỉ ngơi địa phương. Có thể, trạm dịch tiểu quan cũng muốn kiếm khoản thu nhập thêm. Nếu là vua quan viên vào ở, bọn họ sẽ đem phòng cho khách thuê cho chúng ta. Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là. Nhưng lại lo lắng dầm mưa đi trước, con ngựa. Không chịu khống chế. Này Vũ cũng không biết sẽ hả bao lâu Nếu chỉ là tiếp theo tiểu một lát chúng ta có thể đáp cái Vũ lều chờ dông tố qua đi Lục Vân Khai cũng nhìn thoáng qua thiên Này Vũ một chốc sợ là không có biện pháp qua đi Chúng ta vẫn là trước tìm cái điểm dừng chân cho thỏa đáng Hảo, kia đều y ngươi Tống tân đồng gật đầu Lục Vân Khai, ngươi về trước trong xe ngồi Chúng ta khả năng muốn nhanh hơn một chút động tác Hảo, vậy ngươi ấn tốc độ của ngươi Tới, ta không có việc gì. Tống Tân Đồng ngồi trở lại trong xe ngựa, lại đem chăn toàn bộ lót ngồi ở mông phía dưới. Như vậy cho dù có sóc này cũng không có quá lớn cảm giác. Vì đục mưa, xe ngựa nhanh rất nhiều. Nhưng vẫn là không có chạy thắng mưa to, không bao lâu liền hạ mưa to, mưa to tế tế mật mật sau không ngừng. Khẩn đuổi chậm đuổi gần một canh giờ, rốt cuộc chạy tới chạm dịch. Bởi vì ngày mưa ở chỗ này trốn vũ ngựa xe đặc biệt nhiều, Tống Tân Đồng bọn họ đến thời điểm. Bên trong trong đại sảnh đã ngồi đầy người Chạm dịch sân đều là một đống một đống Chuyên môn cấp đi ra ngoài Quan viên sử dụng Nếu là đơn người chỉ có thể là ở tại mặt sau Nha sai nhà dưới Lần này bởi vì trốn vũ người nhiều Dịch quán dịch thừa liền mở ra một cái sân Làm sở hữu nhận đều chủ tiến một cái sân Nhưng muốn bạc đặc biệt cao năm lượng một gian phòng Quả thực là cố định lên giá Còn có càng quý 50 hoặc là Trăm lượng độc viện Không thiếu bạc có thể đi chủ bên Kia, thiếu bạc liền đi chủ nhà dưới, lục vân khai bởi vì tống tân đồng mang thai, tự nhiên không có khả năng đi chủ nhà dưới, liền muốn hai gian liền nhau phòng. Dịch quán người thu 10 lượng bạc, cười đem người lãnh tới rồi phòng. Chúng ta nơi này không phải khách điếm, nhưng không chuẩn bị nước ấm, bên trong có phòng bếp, các ngươi có thể chính mình lọc, bất quá đồ ăn cùng củi lửa các ngươi đến lấy bạc mua. Nếu là không muốn làm cơm, nhưng thật ra có thể đi phía trước. Đại viện tử tìm chúng ta, chúng ta cùng nhau nấu cơm. Các ngươi nghĩ kỹ rồi liền đi phía trước tìm chúng ta, chúng ta cho ngươi lấy. Đa tạ, Lục Vân Khai đem người tiễn đi lúc sau, lúc này mới vào nhà. Tống Tân Đồng nhìn trong phòng bố trí, rất là đơn sơ. Ta đem chúng ta chăn bông này đó lấy tơi phô thượng. Ngươi trước thay, chờ một chút thiêu hảo nước ấm ngươi lại tắm rửa một cái. Vừa rồi bên ngoài đối thoại nàng đều nghe thấy được cảm thấy dịch quán người thật đúng, là sẽ kiếm bạc, nhưng ở nhân gia địa bàn thượng, cũng không hảo nói nhiều cái gì, ta xem trong phòng bếp bọn họ đã nấu nước, ta đi trước tìm bọn họ muốn một chút, bên ngoài ướt rầm rề quá trượt, ngươi đừng đi, Lục Vân Khai bắt đầu cởi quần áo, ta thay đổi quần áo đi, ta đi dưới mái hiên không ướt địa phương, ngươi mau chút đổi, tống tân đồng xoay người ra phòng ốc, vòng quanh mái hiên đi tới biên giác chỗ phòng bếp, Bên trong chính thiêu hỏa, nhóm lửa người là hạ nhân. Bà tử trang điểm, hẳn là ở tại cái này trong viện nhà ai phu nhân người hầu Tống tân đồng hướng về phía bà tử cười hỏi, nơi này liền cái này phòng bếp sao? Bà tử nói, chỉ có cái này, nương tử ngươi nếu là phải dùng còn phải chờ chúng ta dùng xong rồi mới được. Dùng xong, tống tân đồng nhìn nhìn bên cạnh còn bãi đồ ăn. Chờ các ngươi dùng xong không biết nên tới khi nào Nghĩ nghĩ lúc sau nói Xin hỏi các ngươi này thủy còn có bao nhiêu sao Chúng ta có thể muốn một chút Sao Bà tử gục xuống mí mắt nhìn tống tân đồng Đây là chúng ta hoa bạc mua củi lửa Thủy không cần mua Trong viện liền có một ngụm giếng Tống tân đồng nhìn bà tử chính là phụ trách làm cu li bà tử Không phải cái loại này bà vũ gì thân phận Nàng móc ra năm văn tiền đồng nói Cái này cho ngươi, ngươi cho chúng ta hai thùng nước sôi liền thành, lại muốn mấy chén canh gừng là được. Bà tử nhìn tiền bạc thực tâm động, dịch quán một bó củi mới mười văn tiền đâu, năm văn. Tiền nàng có thể kiếm không ít, chỉ cần này đó. Đúng vậy, thủy muốn nâng một chút, bằng không cũng không tốt lắm phao. Tống tân đồng cường điệu, nhà ta tướng công số trên người, ta nghĩ mau chút làm hắn chạy tắm rửa, bằng không chờ lâu rồi nhiễm phong hàn nhưng không hảo. Bà tử nghĩ nghĩ, dù sao phu nhân nước ấm đã đưa đi, hiện tại trong nồi nước ấm là thiêu cấp nam nhân nhà mình dùng, trước cấp vị này nương tử dùng cũng không quan hệ, kia này một nồi thủy toàn cho. Các ngươi, có bốn năm thùng thùng, kia làm phiền ngươi. Tống Tân Đồng đem tiền đồng đưa cho bà tử, múc canh gừng trở về phòng, làm lục vân khai, xong bảo thai, đại nha một người uống lên một chén. Tiểu bảo còn không quên nhắc nhở Tống Tân Đồng, A Tỷ cũng uống. A tỷ ở uống, tống tân đồng bóp mũi uống lên hơn phân nửa chén, dư lại lại toàn bộ cho Lục Vân Khai. Đại nha, ngươi đi trong phòng bếp đem nước ấm để trở về, phao cái nước ấm tắm, như vậy mới sẽ không nhiễm phong. Hàn, Hảo, nô tỷ này liền đi. Lục Vân Khai nhà mình phao nước ấm tắm không đủ, còn đem tống tân đồng lôi kéo phao một cái nước ấm tắm, chờ nàng lại lần nữa từ trong phòng ra tới, gương mặt hồng đến giống bôi thật dày phấn mặt giống nhau a tỷ ngươi mặt như thế nào như vậy hồng cũng phao một cái nước ấm tắm xong bảo thai khó hiểu hỏi nhiệt chứ lục vân khai ở bên ý vị thâm trường nói thủy quá năng tiểu bảo bay nhanh nói tiếp nói năng đỏ mặt tống tân đồng giận liếc liếc mắt một cái lục vân khai tận lực trang tự nhiên cùng song bảo thai nói hai ngươi hôm nay việc học còn không có hoàn thành chạy nhanh đi trong phòng viết viết xong cấp tỷ phu kiểm tra nga tiểu bảo lập tức uể oải rớt lại muốn viết việc học hảo chán ghét đại nha đi tẩy giữa chưa nhặt về tới gà rừng ta đi xem ngươi nhìn chằm chằm hắn hai tống tân đồng dừng một chút ngươi nhưng không chuẩn ra tới vì cái gì lục vân khai ôn nhu hỏi ta coi trong viện còn ở vài cái cô nương ngươi đừng va chạm nhân ra tống tân đồng đáy lòng lo lắng nhân ra cô nương coi trọng nhà mình tú tài bảo trừ sườn mặt vết xẹo Hắn bên kia sườn mặt chính là rất đẹp, vạn nhất có người chính là thích loại này tàn khuyết mỹ đâu. Hảo! Lục Vân Khai không vạch trần nàng, bên ngoài vũ đại, ngươi tiểu tâm một chút. Ta đều đi dưới mái hiên, không có việc gì. Tống Tân Đồng dặn dò xong lúc sau, liền ra cửa, hướng chiếu trong phòng đi đến, chiếu. Trong phòng đã chỉ có cái kia bà tử ở rửa sạch nồi chén. Bà tử nhìn Tống Tân Đồng, nương tử phải dùng chiếu phòng. Tống Tân Đồng gật đầu, các ngươi đã ăn qua, dùng qua, ta tẩy xong rồi các ngươi là có thể dùng. Bà tử dừng một chút, chỉ vào còn dư lại hơn phân nửa củi lửa, các ngươi muốn hay không củi lửa, chúng ta mua một đại bó, căn bản dùng không xong. Tống Tân Đồng hiểu rõ cười cười, các ngươi nếu là làm được thiếu, cấp cái nhị văn là được. Bà tử vui cười nói, Tống Tân Đồng nhìn nhìn dư lại củi lửa, gật đầu đồng ý, thành chờ bà tử rửa sạch hảo lúc sau cũng không sốt ruột đi mà là ngồi ở một bên nói chuyện phiếm nương tử các ngươi là từ đâu tới đi nơi nào a đi châu phủ tống tân đồng đem cơm trưng thượng lại phao một cân miến có đại nha cái này đại già giày vương ở chưa bao giờ dùng lo lắng cơm thừa canh cặn chỉ lo lắng nàng ăn không đủ no các ngươi đi đâu a bà tử nói chúng ta đi kinh thành trong nhà lão ra làm buôn bán làm được kinh thành đi Này không đem phu nhân các thiếu gia tiểu thư cùng nhau tiếp nhận đi, về sau liền ở tại bên kia. Kia thật là lợi hại, ta còn trước nay không ra quá lĩnh Nam Châu. Tống Tân Đồng cười nói, nghe nói kinh thành nhưng náo nhiệt, so lĩnh Nam Thành còn náo nhiệt, cũng không biết có phải hay không thật sự. Bà tử nói, hẳn là đi. Tống Tân Đồng nói xong đại nha liền từ bên ngoài đi đến, nàng một tay xách theo một con mổ bụng gà rừng, hai chỉ gà. Rừng không sai biệt lắm có bốn cân nhiều bộ dáng Ai ra, các ngươi ra cửa còn mang theo gà ra cửa đâu? Bà tử kinh ngạc cảm thán nói, trên đường bắt được gà rừng. Tống Tân Đồng làm đại nha đem gà rừng làm thịt, nàng bỏ vào trong nước chắc một lần. Sau đó mới bắt đầu phóng du xào gà rừng. Chờ không sai biệt lắm lại thêm thủy đem miến toàn bộ thả đi vào, đắp lên nắp nồi nhóm nấu. Các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết, chính mình còn mang theo ra hỏa. Bà tử nói, chúng ta xe ngựa đi được chập, đi đi rừng rừng, sợ trước không có thôn sau không có tiệm ăn không được cơm, cho nên liền chính mình mang lên. Tống Tân Đồng đem dùng quá gia vị liêu thả về trí ở hòm siểng, làm đại nha dọn về đi phóng hảo, nàng liền ngồi ở chiếu đường bên nhìn hỏa, bên ngoài rông tố không ngừng, phòng trong thiêu hỏa, không nóng không lạnh, ngồi ở chỗ này còn rất thoải mái. Bà tử nói, các ngươi này biện pháp nhưng thật ra hảo ta ngày mai cũng cùng các phu Nhân nói nói, nếu là gặp gỡ loại tình huống này còn có thể còn có thể nấu chút cháo uống, không cần gặm làm bánh bột ngô. Bởi vì Tống Tân Đồng ăn mặc rộng thùng thình quần áo, nhìn không ra nàng bụng to, cho nên bà tử vẫn luôn không có phát hiện, liền tin là thật. Cũng không phải là, chạy nhanh một chút chập một chút đều là giống nhau, còn không bằng làm chính mình thoải mái một chút. Tống Tân Đồng nói, nhưng còn không phải là a Không đến 30 phút liền làm tốt Tống Tân Đồng làm đại nha Đem bưng thức ăn trở về phòng Nàng cùng bà tử tử biệt cũng trở về phòng năm người ngồi vây quanh Ở bàn vuông thượng ăn cơm chiều Gà rừng thịt có chút lão Không tốt lắm nhai Tống Tân Đồng không phải thực thích ăn Ăn mấy khối chân bộ thịt lúc sau liền không muốn ăn Lại uống lên một chút rau xanh canh Liền no rồi Xong bảo thai cùng đại nha Nhưng thật ra ăn đến dựng thẳng kính Chính là ăn tương có điểm khó coi Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai ngồi ở bên cửa sổ nhìn trong viện tí tách tí tách sau không ngừng Vũ, ngẫu nhiên còn có một tiếng sấm rền. Vừa rồi cái kia bà tử nói trận này Vũ chỉ sợ đến hạ đến ngày mai sáng sớm, may mắn ngươi không nghe ta đáp cái lều, bằng không đêm nay thượng khả năng thật sự chỉ có thể ngủ lều. Là ta sơ sót, sáng nay liền nghe cái kia trong thôn lão nhân nói hôm nay có Vũ, nhưng ta lại không có coi trọng. Lục Vân Khai nhìn xem xem bên ngoài chảy vào ám cử bên trong vũ, có chút tự trách. Chúng ta sẽ không loại hoa màu, lại xem không hiểu thiên, buổi sáng ta coi bầu trời đại thái dương còn cảm thấy bọn họ đang nói cười đâu. Tống tân đồng trấn an hắn Lục Vân Khai, ai cũng không biết thư cục có hay không loại này xem thời tiết thư, nếu là có thể chúng ta về sau ra cửa sẽ không sợ gặp mưa. Thư cục khẳng định không có, Lục Vân Khai nói, có thể xem hiểu thời tiết chỉ có chuyên môn thuật sĩ, có kinh nghiệm lão nông. Kia chúng ta trở về hỏi một chút thu bà. Bà, làm nàng cấp chúng ta tổng kết một chút, về sau chúng ta ra cửa cũng không sợ. Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai nói, lần đó đi lại nói bãi. Ngày sau có phải hay không là có thể đến lĩnh Nam Thành? Tống Tân Đồng chống cằm nhìn bên ngoài tí tách tí tách sau không ngừng vũ, thấp giọng hỏi. Lục Vân Khai ử một tiếng, Nếu là ngày mai sáng sớm Thiên Trong liền đi nói, ngày sau hạ vang là có thể đuổi tới lĩnh Nam Thành. Tống Tân đồng đếm nhật tử, rốt cuộc có thể tới, chúng. Ta sơ nhị xuất phát, hiện tại đều 7 tháng 17, ước chừng đi rồi nửa tháng, cũng không biết nương một người ở nhà còn hảo. Lục Vân Khai, chờ chúng ta tới rồi lĩnh Nam Thành cấp nương viết thư, một đi một về cũng bất quá hai ngày. ân tống tân đồng quay đầu nhìn về phía đã ăn xong rồi một cơm tập thể đồ ăn đại nha cười nói đại nha nhưng ăn no đại nha ngượng ngùng gật gật đầu cô nương nô tỳ hiện tại đi rửa chén chúng ta hiện tại mễ đã ăn cơm cũng may còn có hai ba cân bột mì tống tân đồng nói liền đứng lên ta đi đem mặt phát hảo chúng ta sáng mai lên trưng màn thầu bột mì là trước một ngày tống tân đồng các nàng ở đi ngang qua trấn nhỏ mua mua một chút coi như dự phòng không nghĩ tới thật đúng là dùng tới bao bánh bao thịt ghé vào trên bàn mặc thư tiểu bảo đột nhiên ngẩng đầu nói không có thịt đại bảo nói tiểu bảo chớp chớp mắt không thể mua sao đại bảo nói nơi này không có thịt phô kia những người đó ăn thịt nơi nào tới tiểu bảo tò mò hỏi đại bảo nghi nghĩ bọn họ khẳng định cũng là họp chợ đi trấn trên mua phải không Tiểu Bảo chống cằm hỏi Tống Tân Đồng, "A tỷ, là như thế này sao?" Tống Tân Đồng nói, "Ta cũng không biết, các ngươi hỏi một chút ngươi tỷ phu, hắn từ nơi này đi qua vài lần, khẳng định biết đến." Song Bảo Thai đồng thời nhìn về phía Lục Vân Khai, "Tỷ phu." Đại Bảo đoán đối, lại hướng phía trước đi mấy chục dặm mà có thành trấn. "Lục Vân Khai." Dừng một chút, bọn họ nơi này hẳn là có hầm, tồn rất nhiều thịt, không cần ngày ngày đi thành trấn mua nguyên lai like là như thế này song bảo thai hì hì cười nhà của chúng ta cũng có hầm giống chúng ta ra cái loại này sao lục vân khai ừ một tiếng nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua còn tưởng mở miệng hai người đạm thanh hỏi nhưng mặc xong rồi vừa nghe hắn nói như vậy song bảo thai lập tức không nói chạy nhanh làm quy củ vùi đầu mặc thư mặc xong rồi sớm chút trở về phòng ngủ ban đêm sấm sét ầm ầm không ngừng vũ càng rơi xuống càng lớn Một cái kinh thiên đại lôi đem Tống Tân Đồng cấp dọa tỉnh, mơ hồ cũng có thể nghe thấy người khác bị dọa tỉnh thanh âm. Tống Tân Đồng mở mắt ra hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ngoài phòng sầm xét ầm ầm lập tức đem bên ngoài cấp chiếu đến lượng bạch như ban ngày, nhưng tiếp theo nháy mắt liền lại tối sầm. Lặp lại như thế, lệnh Tống Tân Đồng rốt cuộc ngủ không được, mở to mắt thấy trên cửa sổ bị gió thổi đến qua, lại đong đưa bóng cây, đột nhiên nhớ tới trước kia xem cổ trang kịch. Tại đây loại nguyệt thắc, phong cao đêm mưa Dễ dàng nhất xuất hiện giết người Án kiện, nhìn đong đưa không ngừng Bóng cây, càng ngày càng cảm thấy Giống cầm cưa điện tội phạm giết người Xem đến nàng đáy lòng hơi sợ Hướng Lục Vân Khai bên người chui toàn Gắt gao dựa vào hắn mới cảm thấy An toàn một ít, nhận thấy được nàng Động tĩnh Lục Vân Khai lấy cầm Ở nàng ngọn tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve Một chút, như thế nào Ngủ không được, ân Tống tân đồng dương mắt nhìn hắn Đánh thức ngươi không có lục vân khai duỗi tay đem tống tân đồng ôm ở trong ngực nghiêng thân thể tiểu tâm tránh đi nàng nhô lên bụng sở trường che lại nàng lỗ tai đừng sợ ngủ đi ta ở đâu ân tống tân đồng gối lên trên vai hắn lại hướng trong lòng ngực hắn chui toàn ta ngủ rồi ngươi cũng ngủ đi lục vân khai phụt một tiếng cười một cái thấp thấp nói ân ngủ rồi vũ tiếp tục rơi xuống tiếng sấm tiếp tục vang Cũng không biết trải qua bao lâu. Tống Tân Đồng rốt cuộc ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Tống Tân Đồng bị một trận ấm y thanh âm đánh thức. nàng nghi hoặc mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn cửa sổ bên ngoài chạy động thân ảnh. Còn có gõ cửa thanh âm. Đáy lòng căng thẳng. Lại nhìn về phía Lục Vân Khai. Giờ nào? Nên rời giường. Lục Vân Khai nhìn thoáng qua sắc trời. Còn không đến giờ mẹo. Tống Tân Đồng nhăn lại mi. Kia như thế nào tới tới? Lui lui chạy. Là xảy ra chuyện gì? Không biết, ngươi đừng lên, ta đi xem. Lục Vân Khai đứng dậy đem đặt ở đầu giường quần áo lấy lại đây mặc vào. Tống Tân Đồng nhìn bên ngoài động tĩnh cảm thấy không quá thích hợp. Vội từ sau giữ chặt hắn. Ngươi trước đừng đi, ta cảm thấy hình như là thật xảy ra chuyện nhi. Ta có điểm sợ hãi. Tống Tân Đồng không nghĩ hắn đi ra ngoài tranh cái gì nước đục. Không có việc gì. Lục Vân Khai đem chăn Tống Tân Đồng đắp lên, đại bảo bọn họ ở. Cách vách, ta đi xem bọn họ. Bọn họ. Tống Tân Đồng có chút do dự, đại nha cơ linh, hẳn là cũng ở trong phòng không ra tới. Tuy là nói như vậy, Tống Tân Đồng vẫn là đem hậu một chút áo ngoài xuyên lên. Phanh phanh phanh Tống Tân Đồng mới vừa mặc tốt quần áo, môn đã bị gõ vang lên. Lục Vân khai xem nàng đã mặc hảo, lúc này mới đi tới cửa đi tướng môn xuyên chiều rớt, mở ra môn lúc sau nhìn đến dịch quán dịch binh chạm ở bên ngoài. Trong viện đứng rất nhiều rừng chân. Lữ nhân. Chính là ra chuyện gì. Dịch binh nói cái gì cũng chưa nói. Biểu tình ngưng trọng lớn tiếng nói. Ra tới. Đứng ở giữa sân đi. Lục Vân Khai nhíu nhíu mày. Đang muốn nói chuyện. Tống Tân Đồng từ phía sau cầm hắn tay. Vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Tướng công. Lục Vân Khai nắm thật chặt nắm tay nàng Không có việc gì. Dịch binh nhìn hai người liếc mắt một cái. Chạy nhanh đến. Đừng cỏ tới cỏ lui. Tống Tân Đồng đáy lòng run lên, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì, trộm, nhìn nhìn bên cạnh, dịch binh nhóm chính dựa gần dựa gần gõ cửa, đem sở hữu rừng chân người toàn bộ cấp kêu lên, đừng sợ, Lục Vân Khai lôi kéo Tống Tân Đồng che chở Tống Tân Đồng đi đến giữa sân, tiểu tâm dưới chân, mặt đất trơn, Tống Tân Đồng thấp thấp ử một tiếng, cơ hồ hơn phân nửa thân mình đều dựa vào ở Lục Vân Khai, đi đường cũng là thật cẩn thận, chuyên chọn hắn dẫm quá địa phương đi để tránh té ngã, dịch binh nhìn nhìn hai người động tác không có gì biểu tình đi. vào trong phòng, lung tung phiên một hồi lúc sau thấy không có gì khả nghi vật lúc sau mới lui ra tới. lục vân khai cao mày nhìn bị phiên loạn phòng, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. dịch binh nhóm từ trong phòng ra tới lúc sau, liền tiếp tục hướng bên cạnh đại bảo bọn họ chủ nhà ở đi đến. lục vân khai lúc này còn nói thêm, bên cạnh chủ trong nhà ấu để cùng một nha hoàn. dịch binh không cần ngươi nói chính chúng ta sẽ xem vừa mới nói xong đại nha liền mở cửa xong bào thai vẻ mặt nhập nhèm không tỉnh bộ dáng đi ra nhưng nhìn hung ba ba dịch binh thời điểm lại không dám làm bậy dịch binh quát một tiếng đã đứng đi chỉ có thể chạy đến tống tân đồng cùng lục vân khai bọn họ bên người đứng nhỏ giọng hô một tiếng a tỷ tỷ phu dịch binh thấy thật là hai cái tiểu hài tử cùng nha hoàn lúc sau lại đi gõ bên cạnh môn đám người đi rồi đại gia liền nhanh chóng vây quanh ở cùng nhau giao lưu tin tức các ngươi biết là sao hồi sự không ta chính ngủ đến thục đâu phanh phanh phanh, phanh gõ ta môn ta còn tưởng rằng cháy đâu ta cũng tưởng nhưng này gõ mở cửa liền hỏi hai câu liền đi rồi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a không biết a ta đều là nghe được các ngươi động tĩnh mới lên còn đang muốn hỏi các ngươi rốt cuộc là sao hồi sự đâu không biết có phải hay không tiến tặc, vẫn là có cái gì đại quan tiến vào trụ, muốn đem chúng ta đuổi ra đi, này liền không biết, thiên tuy rằng không có trời, mưa, nhưng phong như cũ ở thổi, tống tân đồng vẫn là cảm giác có tâm lánh, lại đem ăn mặc bên ngoài ngày mùa thu xuyên hậu siêm y nắm thật chặt, sau đó bất an nhìn bốn phía, cái này sân không lớn, chính là vuông vức tứ hợp viện cái loại này, Nhưng bởi vì là chuyên môn đã tu luyện lâm thời cư trú cũng không có yến khách địa phương, cho nên từ phía thêm lên tổng cộng có 12 gian phòng, còn có một mặt là phòng bếp cùng phòng cất chứa, một mặt phòng cất chứa một bên lối đi. Nhỏ hướng bên trong lại đi một ít, còn có một cái tiểu viện tử, cũng là vuông vức bên trong hẳn là còn ở người, nhưng tống tân đồng bọn họ ở tại bên ngoài cũng không có đi vào xem qua, cũng không biết bên trong cụ thể là bộ dáng gì. Mà hiện tại bên trong người cũng đều bị kêu lên, toàn bộ tập trung ở bên ngoài cái này hơi đại trong viện. Này rốt cuộc là muốn làm gì a? Tống tân đồng đáy lòng lo lắng khẩn, nhỏ giọng Lục Vân Khai nói, tướng công, giống như thật sự xảy ra. Chuyện, ân, Lục Vân Khai nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc bọn họ cũng không phạm chuyện gì, liền tính thẩm vấn cũng thẩm vấn không ra. Cũng không biết phát sinh chuyện gì nhi, đem chúng ta phòng phiên đến lộn xộn. Tống Tân Đồng dừng một chút, đè thấp thanh âm nói, may mắn tiền bạc đều đặt ở trên người, nếu như bị bọn họ nhảy ra tới liền không xong. Lục Vân Khai gật đầu, này đó dịch binh nhóm ngày thường là không có bạc thu vào, chỉ có ở qua vang lữ khách trên. Người xảo trá làm tiền, hắn hoài nghi này vừa ra có khả năng là cố ý làm ra tới, muốn đến chút bạc, bằng không vừa rồi vì sao vẫn luôn phiên hòm siểng này đó. Tống Tân Đồng may mắn vô cùng. Từ ngày ấy tiểu bảo túi tiền tử rớt lúc sau, nàng liền đem đại mặt trán ngân phiếu phùng ở trong chăn mặt, chỉ có một chút bạc vụn đặt ở trên người, như vậy cũng miễn cho dịch binh nhóm thấy hơi tiền nổi máu tham. Lục vân khai đem tống tân đồng ôm ở trong ngực, nếu là muốn ngủ liền dựa, vào ta ngủ một lát, không nghĩ ngủ. Tống tân đồng dựa vào lục vân khai đứng, lại đem thực sợ hái đại bảo cùng tiểu bảo ôm khắp nơi trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nói, lạnh hay không? Không lạnh đại bảo ăn mặc ngày mùa thu hậu quần áo cho nên không sợ gió thổi ngoan ngoan dựa vào tống tân đồng chỉ là mở to một đôi đen nhánh sáng người đôi mắt để phòng nhìn chằm chằm bốn phía bên cạnh phòng cho khách ra tới mấy nam nhân lớn tiếng oán giận làm ầm ĩ cái gì a chúng ta còn muốn dậy sớm lên đường đâu chính là chúng ta còn buồn ngủ đâu đem chúng ta đánh thức lên lại không nói là chuyện gì vậy lại chờ nửa canh giờ chúng ta còn phải lên đường chạy nhanh Chúng ta hảo trở về ngủ nướng. Còn ngủ cái gì mà ngủ, sắp giờ mèo, Chúng ta chờ giờ mèo thiên tờ mờ sáng nên lên đường. Cũng là, vậy đứng chơ. Còn có thể như thế nào, ngươi còn có thể nằm. Phi, lánh chết lão tử. Trong núi buổi sáng đều như vậy lánh, hơn nữa hạ lánh, cũng. Không phải là lánh. Dịch binh xoay người đi đến này mấy người bên người, đạp trong đó một người một chân. Nam nhân bị đá đến quăng ngã cái chó ăn cướp. Người bên cạnh vội vàng đem hắn kéo lên. Bị đá nam nhân tính tình táo bạo hô: "Ngươi làm gì ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi, dịch binh quát lớn, đều cấp lão tử an tĩnh một chút. Thành thật đứng ở chỗ này, còn dám nói chuyện đánh ngươi bản tử." Người bên cạnh vội đem nam nhân kéo trở về, che lại hắn miệng không cho hắn nói chuyện. Nam nhân cũng không dám nói chuyện, bị giống lên cũng không dám đang nói cái gì. Rốt cuộc dân không cùng quan đấu Này chạm dịch dịch binh lại tiểu cũng là cái binh a hắn tự nhiên không dám phản bác song bảo thai bị này Tư thế sợ tới mức không dám lại Nhìn đông nhìn tây Đem vùi đầu ở tống tân đồng trong lòng ngực Liền đại khí cũng không dám ra Tống tân đồng nhận thấy được hai người sợ quá Nhẹ nhàng vỗ hai người phía sau lưng Làm cho bọn họ đừng sợ Làm cho bọn Họ thả lòng Hai người bọn họ sợ Nàng đáy lòng cũng là sợ hãi Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lục Vân Khai cùng Đại Nha phân biệt đứng ở Tống Tân Đồng hai bên, gắt gao dựa gần nàng, biểu tình đề phòng đến nhìn bốn phía người. Vừa rồi nam nhân kia bị đạp lúc sau, tất cả mọi người không dám lên tiếng, toàn bộ trong viện chỉ nghe thấy đại gia tiếng hít thở, còn có núi rừng trùng chim hót kêu thanh âm, nghe tới âm thâm đáng sợ, hơn nữa gió lạnh thổi quét, lạnh nhân tâm đế. Càng thêm sợ hãi, lúc này, Liên quan ở tại nhà dưới mười mấy người cũng bị dịch binh nhóm chạy tơi trong viện. Đồng thời, dịch thừa cũng tiến vào, biểu tình ngưng trọng nhìn quét mọi người. Không đợi dịch thừa nói chuyện, vẫn luôn ở tại bên trong tiểu viện từ kia người nhà phu nhân chủ động tiến lên nói chuyện. Dịch thừa đại nhân, xin hỏi là phát sinh chuyện gì? Vì sao đem chúng ta đều kêu lên? Một có người xem khẩu, mặt khác chủ khách nhóm cũng sôi nổi lớn mật nói lên. Dịch thừa đại nhân, chúng ta đang ngủ ngon rất các ngươi vì sao đem chúng ta kêu lên kêu lên còn không nói lời nào còn đem chúng ta kêu lên nơi này thổi gió lạnh đây là ý gì a chính là a chúng ta là tới đục mưa dừng chân cũng không phải là phạm vào chuyện này sớm biết rằng như vậy còn không bằng lại gặp mưa đuổi non nửa cái canh giờ đi huyện thành trú khách điếm còn không có nhiều chuyện như vậy nhi dịch thừa đại nhân sắc trời đen nhánh người bên cạnh Không có chú ý tới dịch thừa đại nhân sắc mặt đều đen. Còn ở nơi đó lại nhài. Hùng hùng hổ hổ nói cái không ngừng. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Người này thật đúng là dám nói. Nhân gia lại tiểu nhân quan nhi cũng là dịch thừa. Tuy rằng thật là phụ trách cửa xe nghi thức không vào phẩm tiểu quan. Nhưng gặp gỡ người loại này bình thường dân chúng không phải làm theo tưởng đã liền đá. Tống Tân Đồng mới vừa nghĩ như vậy xong. Mấy cái người nói chuyện đã bị kéo ra ngoài đơn độc. Đứng ở một bên. Vừa rồi nói chuyện phụ nhân vội hướng người trong nhà bên kia lui lại mấy bước, vội đem bị dòa đến hoa dung thất sắc nữ nhi còn có mấy đứa con trai hộ ở sau người, không dám lại mở miệng nói chuyện. Dịch thừa trầm khuôn mặt quét mọi người liếc mắt một cái, đều cho ta thành thật một chút, lại các đại nhân tới phía trước các ngươi dám nhiều lời một câu, đến lúc đó ta cũng bảo không được các ngươi. Nói xong lời này dịch thừa liền phất tay áo hướng bên ngoài đi. Rồi! chỉ còn lại có mấy cái dịch binh cầm gậy gộc nhìn chằm chằm mọi người dịch thừa tuy rằng đi rồi nhưng hắn nói ở đáy lòng mọi người tạp nổi lên cuột sóng đại gia đáy lòng đều nổi lên nói thầm đại nhân tới cái gì đại nhân rốt cuộc là ra chuyện gì nhi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tống tân đồng lôi kéo lục vân khai tay áo nhìn hắn lục vân khai lắc lắc đầu đem nàng hơi lạnh tay chộp vào trong lòng bàn tay cẩn thận che chở miễn cho nàng chịu đông lạnh Bọn. họ động tác nhỏ bị đứng ở không xa kia gia đình ở tại bên trong tiểu viện vị kia tiểu thư cấp xem đến chính chứ nàng tầm mắt như có như không đánh giá Lục Vân Khai trong mắt lộ ra hâm mộ biểu tình Lục Vân Khai nhận thấy được có người đánh giá hắn nghi hoặc hướng tầm mắt nơi phát ra phương hướng nhìn thoáng qua phát hiện là một nữ từ lúc sau liền biểu tình hờ hứng nhanh chóng dịch tầm mắt quay đầu tiếp tục vì tống tân đồng chắn phong vị kia tiểu thư thấy bị tuấn tiếu công tử thấy thẹn thùng cúi đầu trên mặt trồi lên một mạt khả nghi thẹn thùng công tử bên cạnh phụ nhân là hắn thế tử lớn lên cũng không phải thật xinh đẹp còn không bằng chính mình đẹp như vậy nghĩ không khỏi lại triều lục vân khai nhìn lại đây vị kia tiểu thư tầm mắt quá mức trắng ra nóng bỏng tống tân đồng thực mau liền đã nhận ra vừa nhấc mắt liền cùng vị kia tiểu thư tầm mắt đối tượng nhà giàu tiểu thư nùng chi diễm mạt còn vẻ mặt thẹn thùng nhìn nhà mình. Lục Tú Tài, thật đúng là không biết xấu hổ, đem nàng đương bài trí đúng không. Như vậy rõ ràng một cái phu nhân đứng ở nơi này, nàng còn có thể như vậy tùy tiện nhìn lén, thật đúng là đủ lớn mật, có thể nghĩ, gia giáo là nhiều không tốt. Kia ra tiểu thư không quá vừa lòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tấm tân đồng, càng thêm cảm thấy nàng không xứng với vị này tuấn tiếu công tử, vị công tử này vừa thấy chính là thư sinh, các nàng ra có bạc, Chiêu hắn làm tới cửa con rể Cũng là sử dụng Tống Tân Đồng là không biết vị này Không biết xấu hổ tiểu thư Không biết xấu hổ tâm tư Nàng hừ một tiếng Bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Vân Khai Xem ngươi làm chuyện tốt nhi Lục Vân Khai thật phần vô tội Này cùng hắn có gì làm Tống Tân Đồng Ngươi không giải đẹp như vậy Nàng có thể xem ngươi Lục Vân Khai oan ủa Nàng nếu là thấy ta bên này sườn mặt Khẳng định sợ tới mức mắng chửi người Tống Tân Đồng giơ tay ở Lục Vân Khai bên hông. Ninh một chút, nàng không thích hắn lấy chuyện này nhi tới nói chuyện này, chính là có xeo cũng là đẹp, nàng cũng không nghĩ những người khác dùng khác thường ánh mắt xem nhà nàng tú tài. Ai, hảo khó làm, nam nhân nhà mình bị thích ghen, bị hại sợ đồng tình nàng đáy lòng cũng không thoải mái, nên làm thế nào cho phải. Liền ở Tống Tân Đồng thở dài khoảnh khắc, Lục Vân Khai nghiêng đi mặt, Đem sườn mặt thượng vết sẹo thẳng lộ Ở vị kia tiểu thư tầm mắt trước Thình lình nhìn đến Như vậy lớn lên một cái vết sẹo Vị kia tiểu thư sợ tới mức lập tức hét lên lên Tống tân đồng chiều kia tiểu thư nhìn lại Phát hiện vị kia tiểu thư bị dòa đến hoa dung thất sắc Cúi đầu không dám lại xem lục vân khai Lại ngẩng đầu nhìn xem lục vân khai Đáy lòng nhạc nở hoa rồi Dịch binh bất mãn lớn tiếng nói Kêu la cái gì Phụ nhân vội nói Đại nhân Ta khuyên nữ không phải cố ý." Dịch binh còn tưởng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến dịch thừa thanh âm, "Đại nhân, người đều bị chúng ta tập trung ở trong sân, đều có người nhìn chằm chằm." "Ân, thi thể ở nơi nào?" Đại nhân hỏi. "Thi thể?" Bọn họ là nghe được cái gì đến không được tin tức. Tống Tân Đồng mở to hai mắt, "Này này này là ra cái gì án mạng?" Lục Vân Khai nhận thấy được thê tử sợ hãi, vội đem Tống Tân Đồng ôm ở trong ngực nhỏ giọng nói đừng sợ đừng sợ dịch thừa lãnh huyện nha huyện lệnh cùng bọn nha dịch vội vàng đi đến bọn nha dịch nhanh chóng tiếp nhận dịch binh nhóm việc những người này bên hông đều trang bị eo đao vừa thấy liền so dịch binh nhóm càng có uy nghiêm dịch thừa nói hôm qua nhân trời mưa cùng sở hữu gần ba mươi người ở dịch quán chủ Hà đục mưa tất cả đều ở chỗ này huyện lệnh gật gật đầu thi thể ở nơi nào ở nhà xí Dịch binh nhanh chóng lánh ngộ tác đi sân bên ngoài không xa nhà xí. Dịch thừa lại nói, đại nhân, phát hiện người chết chính là chúng ta dịch quán dịch binh, sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cùng. Ta hội báo, vừa được biết tin tức phái người đi huyện thành tìm đại nhân các ngươi hiện tại người khác ở phía trước đại đường, còn không có hoan quá mức nhi tới. Huyện lệnh nhíu nhíu mày, chỉ là làm thủ hạ người đi làm, chính mình tắc đứng ở trong viện nhìn quét tống tân đồng đám người. Cái kia phụ nhân nghe được người chết tin tức lập tức đã bị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đại nhân A, này nhưng cùng chúng ta không có quan hệ A, chúng ta đều là chút nữ từ cùng tiểu tử. Này này này, như thế nào như vậy xui xẻo, như thế nào sẽ gặp được loại sự tình này A? Chính là đại nhân, này cùng chúng ta không quan hệ A ta cả đêm ngủ đến lôi đều đánh không tỉnh, cũng không có lên đi đi tiểu, này nhưng cùng chúng ta không có quan hệ A. Cùng ta cùng phòng vài người đều có thể cho ta làm chứng Chính là chính là Chúng ta cũng có thể làm chứng Chúng ta cũng chưa đi Nha dịch giống lớn nói Câm miệng Đại nhân còn chưa nói lời nói Các ngươi không Chuẩn nói chuyện Bị giống lên Đại gia lại lập tức im như ve sầu mùa đông Huyện lệnh đại nhân trầm giọng quát Có phải hay không các ngươi Bản quan đều có định luật Thực mau Ngộ tác liền đi rồi trở về Ở huyện lệnh đại nhân bên tai nói nhỏ vài câu, huyện lệnh đại nhân gật gật đầu, sau đó cùng bên cạnh nha dịch nói một câu, liền xoay người đi bên ngoài đại đường. Chờ huyện lệnh đi rồi lúc sau, bọn nha dịch liền lớn tiếng nói, hiện tại, chúng ta kêu một người liền đi ra, ngoài một người. Cứ như vậy một người tiếp theo một người bị kêu đi ra ngoài, không ai đi ra ngoài thời điểm cũng không lâu, không đến hai phân chung liền thay đổi tiếp theo người. Thực mau liền đến phiên Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng bọn họ. Nha dịch nhìn đại bảo bọn họ là tiểu hài tử liền không kêu, chỉ là kêu bọn họ mấy cái đại nhân. Lục Vân Khai chắp tay, nội tử có thai trong người, mặt đất ướt hoạt, có không dung ta bồi nàng một đạo. Nha dịch nhìn thoáng qua Tống Tân Đồng bụng, bởi vì quần áo là bị Tống Tân Đồng buộc chặt, vừa lúc có thể nhìn đến nhô lên bụng nhỏ, lại thấy hai người sạch sẽ thoải mái thanh tân, không giống làm ác người, gật gật đầu. Hai người một đạo đi đại đường, huyện lệnh ngồi ở ghế trên nhìn hai người liếc mắt một cái. Lục Vân Khai chắp tay nói, gặp qua đại nhân. Huyện lệnh nhìn hai người liếc mắt một cái, tên họ là gì, gia chủ nơi nào? Lục Vân Khai nói, học sinh Lục Vân Khai, gia chủ thanh giang huyện đào. Hoa thôn, đây là nội tử, chuyến này là đi lĩnh Nam Thành thăm bạn, đêm qua nhân đêm mưa to túc với trạm dịch huyện lệnh vừa thấy Lục Vân Khai bộ dáng liền biết hắn là cái người đọc sách, nghe hắn nói lời nói cũng cảm thấy ôn nhuận có lẽ, lập tức liền bài trừ bọn họ hiểm nghi, bất quá vẫn là muốn dựa theo trình tự đề ra nghi vấn, hôm qua nay khi nào vào ở, lúc sau làm cái gì, nửa đêm thẳng đến giờ dần chi gian có từng nghe được động tĩnh gì, Lục Vân Khai nói, hồi đại, nhân, hôm qua hẳn là giờ thân mạt vào ở trạm dịch, lúc sau nội tử liền an bài rửa mặt dùng cơm, Mạc ư, giờ tuất canh ba liền đi vào giấc ngủ, nửa đêm thời gian chỉ nghe được một tiếng sấm sét bị bừng tỉnh mới xuất hiện giường cấp nội tử đổ chén nước, uống xong lúc sau chúng ta liền lại đi vào giấc ngủ, đến nỗi bên thanh âm nhưng thật ra không nghe được. Huyện lệnh gật gật đầu, tống tân đồng nhìn cái này huyện lệnh đại nhân liếc mắt một cái, nhân tinh gầy hai mắt có thần. Nhìn thực thanh chính liêm minh, cùng thanh giang huyện mập mạp tham quan huyện lệnh chính là kém khá xa a Nếu là thanh giang huyện cũng có như vậy huyện lệnh thì tốt rồi. Huyện lệnh lại hỏi vài câu có không, lại làm vương tay nhìn nhìn, cuối cùng khiến cho người lui xuống. Rời đi đại đường sau, tống tân đồng nhưng thật ra tặng một hơi, hai người chậm rãi trở về đi thời điểm, gặp gỡ ở tại bên trong tiểu viện tử kia toàn ra, gặp thoáng qua thời điểm vị kia cô nương lại trộm. Nhìn lục vân khai liếc mắt một cái, tống tân đồng này liền bất mãn, chào phúng nói, hạt nhìn cái gì đâu nhìn đẹp nam tử có phải hay không đều muốn nhìn liếc mắt một cái a vị tiểu thư này bị nói được mặt tức khắc đỏ bất mãn muốn cãi lại nhưng bị nha dịch cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới ngượng ngùng im miệng tống tân đồng giơ tay ở lục vân khai bên hông ninh một chút ta liền nói đi ngươi trưởng như vậy đẹp làm gì lục vân khai ăn đau kêu rên một tiếng sau đó đem tống tân đồng tay cầm ở lòng bàn tay nàng không phải bị ta mặt dọa tới rồi sao Lúc sau bất quá là cảm thấy hoảng sợ thôi. Ta không thích bọn họ. Tống Tân Đồng không thích người khác nhìn Lục Vân Khai sườn mặt thượng vết xèo hoảng sợ cùng đồng tình. Bất quá là một đạo vết xèo mà thôi. Đến nỗi lộ ra cái loại này biểu tình sao. Hảo, sắc trời mau sáng, chúng ta thu thập thật sớm chút rời đi. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng bởi vì người khác đối đãi chính mình ánh. Mắt mà khó chịu, không muốn người khác dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Cho nên mỗi lần luôn là che ở hắn trước người, hắn có tài đức gì? Có như vậy một vị biết hắn, hộ hắn, yêu hắn thê tử. Lục Vân Khai cảm thấy cưới nàng, thật sự cưới đúng rồi. Như vậy nhìn ta làm gì? Tống Tân đồng cười nhìn hắn, có phải hay không cảm thấy nương tử ta Mỹ đến không gì sánh được? Lục Vân Khai cảm thấy nhà mình nương tử ra mặt thật sự rất dày, còn ghét bỏ ta đâu? Tống Tân Đồng hừ hừ hai tiếng Lại ninh lục tú tài eo một chút, cảm thấy xúc cảm thật sự thực không tồi, toàn đại chủ phỏng trừng cũng tìm không thấy mấy cái dám như vậy ninh nhà mình tướng công phụ nhân đi. Nương tử, ta không dám. Lục vân khai phóng thấp thanh âm, rất đau, sợ là ứ thanh. Tống tân đồng chạy nhanh thu hồi tay, lo lắng nói, ta đây cho ngươi tìm điểm điểm rượu thuốc sát một sát. Không cần. Lục vân khai bắt lấy tống tân đồng mềm mại tay nhỏ, nương tử đừng ở véo ta liền thành hảo không khác tống tân đồng ảo não thở dài lần sau cũng không được hai người đi trở về sân nhưng bên trong nha dịch vẫn là đều nhìn chằm chằm mọi người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện sai ra này đều hỏi xong chúng ta có thể hay không thu thập hành lý đi trở về có người hỏi đến nha dịch nhìn bọn họ liếc mắt một cái bản thanh âm nói không biết về phòng đi đợi không có cho phép không thể ra tới cùng chúng ta lại không quan hệ, còn, không chuẩn chúng ta đi, này đến chậm trễ nhiều ít chuyện này a, chính là chính là, tống tân đồng vào phòng nghe được bọn họ nói sau, nhỏ giọng hỏi, quá dòa người, không nghĩ tới hội ngộ thượng loại chuyện này, trạm dịch sẽ không làm chúng ta ở chỗ này đãi mấy ngày đi, sẽ không, hừng đông hẳn là là có thể đi, chúng ta trước thu thập, lục vân khai nói, hảo, Tống Tân Đồng cùng Đại Nha nói một tiếng, sau đó liền phân biệt trở về phòng đem hành lễ thu thập Hảo, lại đem chăn gấp Hảo đặt ở hòm xiềng thượng, chờ có thể đi rồi trực tiếp đem đồ vật nâng đến trên xe ngựa đi là được. Tống Tân Đồng một bên thu thập một bên nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng không chỉ là ai làm, quản hắn là ai làm, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Lục vân khai đem đêm qua song bào thai dùng qua giấy và bút mực bỏ vào nhẹ nhàng hộp nhỏ. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ đợi hừng đông liền có thể. Hừng đông là có thể đi sao? Tống tân đồng tâm không đế. Hiện tại giờ mẹo. Giờ mẹo. Thiên đã xám xịt lượng. Nhiều nhất hai ba khắc trung thiên liền sáng rồi. Hẳn là có thể. So chúng ta nóng vội đi người có rất nhiều. Hiện tại huyện lệnh đại nhân đã không sai biệt lắm để ra nghi vấn xong rồi. Nếu là không có vấn đề khẳng định đều sẽ cho đi. Lục Vân Khai nói, không bắt lấy hung thủ cũng sẽ cho đi. Tống Tân Đồng tỏ vẻ hoài nghi, như thế nào cũng muốn đem bọn họ loại này hiểm nghi người toàn bộ lưu lại. Nơi này Phương tiện thẩm tra đi. Hắn xem xét chúng ta tay, nhìn đến là hung thủ tay có cái gì kỳ quái địa phương. Lục Vân Khai nói, thật là có như vậy một chuyện, Tống Tân Đồng nghi nghĩ cũng cảm thấy nghi thông suốt, cũng không biết là ai bị hại. Là ở tại dịch quán người Này không rõ ràng lắm Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này Thật là quá dòa người Tống Tân Đồng ngồi ở mép giường điệp bị phiền loạn quần áo ngươi trước kia gặp được quá Sao? Lục Vân Khai nói Ta cũng không có Chỉ thấy quá các đại nhân ở công đường thượng thẩm án Chúng ta cũng chưa thấy quá Song bảo thai bị dòa đến còn chưa thế nào hoan quá thần A tỷ Thật sự đã chết người tống tân đồng gật đầu, thật sự hảo đoan người tiểu bảo sợ hãi hề hề dựa gần đại bảo ngồi cũng không có ban ngày như vậy tinh thần bọn họ vì cái gì muốn giết người a không biết chờ đại nhân còn rõ ràng sẽ biết úp song bảo thai gật gật đầu lục vân khai nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt song bảo thai nghĩ cho bọn hắn rời đi lực chú ý canh giờ còn sớm không bằng ta dạy các ngươi bối một thiên tân phú úp song bảo thai không thể nói cự tuyệt Bằng không muốn bị đánh Tống Tân Đồng thu thập hào Liền đi tới cạnh cửa thượng Cùng canh giữ ở bên ngoài nha dịch nói Đại nhân có không dung chúng ta đi chiếu Trong phòng nấu chút nước ấm Nha dịch nhìn nàng một cái Lại là phụ nhân liền điểm đầu Tống Tân Đồng cùng đại Nha tới rồi trong phòng bếp Trước đem nước ấm thiêu thượng Sau đó nhìn nhìn đã phát phao cục bột Sau đó liền lấy lồng hấp ra Tới đặt ở trong nồi Sau đó rửa sạch sẽ tay bắt đầu xả mặt làm màn thầu Tống tân đồng cũng không có khuôn đúc Không thể làm thành hình vuông Liền tùy ý tạo thành đại màn thầu Bởi vì không có băng gạc Cho nên xé một cái liên cải trắng Một mảnh lá cây trăng một cái màn thầu Như vậy cũng miễn cho lưu đi ra ngoài Thực mau Làm không sai biệt lắm 30 tơi cái Thả ước chừng 2 tầng lồng hấp Đặt ở thủy thượng chưng lên Ước chừng chưng nấu Chính chủ nửa giờ Không sai biệt lắm thì tốt rồi Bên ngoài thiên cũng sáng, Lục Vân Khai tơi tìm Tống Tân Đồng, có thể đi rồi, có thể đi rồi, kia nhưng thật tốt quá. Tống Tân Đồng đem cầm một cây chiếc đũa ăn mặc so bàn tay còn đại màn thầu đưa cho Lục Vân Khai, ngươi ăn trước, đại nha đi đem hành lễ dọn lên xe ngựa, ta đem dư lại này màn thầu cất vào trong rổ liền có thể đi. Rồi, Lục Vân Khai ăn một ngụm nóng hầm hập màn thầu, mềm mù, ăn rất ngon, hương vị thế nào? Ăn ngon, Lục Vân Khai đưa cho Lục Vân Khai, nếm thử. Tống Tân Đồng cắn một ngụ, cảm thấy thật đúng là không tồi, tuy rằng không có lên men quá bột nở, nhưng ăn lên vẫn là thực mềm rất thơm, bạch diện màn thầu, thật sự thực bạch. Tống Tân Đồng đem chiếu phòng thu thập sạch sẽ, lại hướng trong nổi bỏ thêm không ít thủy, dùng chiếu đường dư lại một ít than lửa nóng ai, đương giúp Tối hôm qua cái kia nấu cơm bà tử vội, Bọn họ thu thập thỏa đang dám mã đi ra dịch quán, mặt khách chủ khách nhóm đều sôi nổi ra tới, đại khái là như vậy một nháo, nguyên bản còn tưởng ngủ tiếp vừa cảm giác phòng trừng cũng không có tâm tư. Bọn nha dịch nâng thi thể từ sườn biên môn hướng huyện nha phương hướng đi đến, có nha dịch còn hướng hai bên quan đạo bước nhanh đuổi theo. Tống Tân đồng kinh ngạc nhìn hướng lĩnh nam thành phương hướng đi nha dịch, bọn họ phóng bên kia. Đi làm gì? Một bên còn chưa đi các khách nhân nói Nói là cha được hung thủ là ai, là cùng người nó kết nhóm chủ một phòng người, người nó ban đêm suốt đêm cuốn tiền bạc chạy. Tống Tân Đồng không nghĩ tới là như thế này, không phải hiểu biết người. Không phải, chính là trên đường gặp được tới rồi đục mưa đi. Không quen biết còn kết nhóm ngủ, lá gan cũng thật đại. Khẳng định là cũng là vì tỉnh bạc. Lại vì tỉnh bạc cũng không thể cùng không quen biết kết nhóm đi. Này đem mệnh đều cấp đáp không có. Tống Tân Đồng nghe xong trong chốc lát mới hoàn toàn trải vuốt rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là bởi vì dịch quán nhìn trời mưa cố định lên giá. Nguyên bản một lượng bạc từ phòng cho khách biến thành năm lượng. Nguyên bản 50 văn nhà dưới biến thành 5 tiền. Hơn nữa nhà dưới còn mưa rột, còn dựa gần chuồng ngựa. Tất cả đều là mã phân hương vị, thật sự là chịu không nổi. Người chết liền cùng trên đường gặp được hung thủ kết nhóm. Ở một gian phòng cho khách, phòng chừng là lộ tài. Lúc này mới bị sát hại, nói chuyện này mấy người bọn họ cũng là kết nhóm trụ, nhưng tất cả đều là một chỗ, hiểu tận gốc dễ, ra cửa bên ngoài cũng không dám cùng người ngoài cùng nhau trụ. Tống Tân Đồng cảm thấy cái này trạm dịch thật sự quá kiếm tiền, không ít người muốn đi lĩnh Nam Thành liền sẽ không đi phía trước thị trấn hoặc là huyện Thành Đường Vòng, trực tiếp ở tại dịch quán sau đó từ quan đạo trực tiếp đi, phương tiện quá nhiều. Dịch quán này cây gậy gõ đến cũng thật tàn nhẫn, nhưng nhân ra là quan phủ, đại gia cũng không có cách nào. Nếu là trời nắng còn hảo, tìm cái rừng cây tử chắp vá ngủ, đại trời mưa thiên, liền không thể không đi vào. Đại bảo tiểu bảo, hai ngươi nghe được sao? Tống tân đồng nhìn song bào thai, song bào thai gật đầu tỏ vẻ đã biết, không thể cùng người khác cùng nhau trụ. Tống tân đồng mượn cơ hội này giáo dục nói, ân, một là không thể cùng người xa lạ cùng nhau. Trụ, nhị là không thể lộ tài, liền tính là nhận thức thật lâu người cũng không thể, chi nhân chi diện bất chi tâm biết không, có người khả năng mặt ngoài nhìn qua thực hảo nhưng đáy lòng hư thật sự, kia về sau đều không thể tin tưởng người, không thể cùng người ta nói lời nói. Đại bảo hỏi, các ngươi bây giờ còn nhỏ, trở về sau trưởng thành thấy nhiều, liền biết thấy thế nào người, nếu thật sự nhìn không ra tới lại không thể không cùng người lui tới cùng ở nói, liền nhất định phải tiểu tâm cẩn thận một chút, không thể cái gì tâm lý lời nói đều nói, cũng không thể lộ tài, biết không? Hảo! Xong bảo thai cái hiểu cái không nói, ngồi ổn, đi rồi. Lục Vân Khai dám mã đi phía trước hành, Tống Tân Đồng ngồi ở trên xe ngựa ăn nóng hầm hập màn thầu, cảm thấy hơi hơi mang theo vị ngọt, còn khá tốt ăn, một bên ăn cấp Lục Vân Khai uy một ngụ, cùng những người khác một đạo vội vàng xe ngựa đi phía trước đi, ở phía trước không xa ngã rẽ liền bắt đầu. Tách ra đi rồi, những người này có đường vòng đi mặt khác huyện thành cùng mặt khác quan đạo chuyển lộ đi mặt khác châu phủ, chỉ có số ít mấy chiếc xe ngựa là hướng lĩnh Nam Thành đi đến. Có lẽ là bởi vì cùng tồn tại dịch quán chủ quá, lại đã trải qua như vậy một kiện giết người ẻ án, mặt khác mấy cái vận hàng hóa lão bản nhóm lời nói cũng nhiều lên, chủ động cùng lục vân khai bọn họ nói chuyện, nếu đều là đi lĩnh Nam Thành, kia chúng ta có thể một đạo đi. Dọc theo đường đi Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Lục vân khai chắp tay Nội tử có thai trong người Chúng ta xe ngựa hành đến chậm Nếu là vài vị trưởng quầy không so đo Chúng ta tự nhiên là nguyện ý một đạo đi Này có gì Chúng ta cũng là trang hóa Xe ngựa cũng đúng đến chậm Cái này tốc độ vừa lúc Một phen tán gấu lúc sau Tống tân đồng hiểu biết đến này mấy người đều là làm rượu sinh ý Trên xe vận tất cả đều là bọn họ Chín huyện đặc sản rượu Đều là chút bình, cho nên không thể đi. Được quá nhanh, để ngừa đâm nát. Này mấy người đều là rất sẽ nói chuyện phiếm. Dọc theo đường đi nói mấy năm nay chạy hóa hiểu biết. Xong bảo thai bọn họ đều nghe vào mê. Dọc theo đường đi hi hi ha ha cười. Thực mau liền tới rồi lĩnh Nam Thành. Mặt trời chiều ngã về Tây. Kim sắc ánh chiều tà chiếu vào lĩnh Nam Thành nguy nga cao lớn cửa thành. Trên tường thành viết lĩnh Nam hai cái chữ to, đại khí hào hùng đều bị chiêu lộ rõ nó làm lĩnh nam bên này châu thành địa vị, cửa. Thành hạ là ra vào ngựa xe không ngừng, náo nhiệt cực kỳ. Tống Tân Đồng bọn họ xe ngựa xếp hạng phía sau, chờ đợi kiểm tra vào thành. Tống Tân Đồng nhìn nhìn phía trước thật dài một đôi ngựa xe, đến phiên các nàng chỉ sợ còn cần chén trà nhỏ công phu. Nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện bên ngoài nơi nơi đều là trà lều hoặc là gia súc lều, còn có không ít giao hàng tiểu thương người bán rong. Những người này tại đây bên ngoài bán đồ vật có thể bán phải đi ra ngoài Tống Tân Đồng tò mò hỏi Tự nhiên là có thể Lục Vân Khai trả lời Đều không phải là là sở hữu ngựa xe đều có thể vào thành Có liền đem ngựa xe đặt ở bên ngoài Có người ở bên ngoài chờ khách Đói bụng liền sẽ mua một chút thức ăn Bên ngoài so trong thành tiện nghi đến nhiều Hơi chút tiết kiệm một ít người đều sẽ tại đây bên ngoài mua chút bánh bột ngô vào thành Chờ thủ công mệt mỏi liền lấy ra tới ăn Nguyên lai like là như thế này Tống Tân Đồng cảm thấy nhìn cái gì đều rất Hiếm lạ Đi vào có phải hay không còn phải cho bạc Là phải cho Nếu chỉ có người tiến vào liền không cần cấp Lục Vân Khai chỉ vào bên kia ra súc lều Có chút không muốn cấp bạc liền gửi ở bên kia So vào thành tiền bạc tiện nghi một chút Phải cho nhiều ít Tống Tân Đồng sờ sờ túi tiền Lấy ra mấy chục văn tiền bạc Đủ rồi sao Lục Vân Khai nói, năm trước tới khi vào thành là cần cấp 20 văn, năm nay nhưng thật ra không biết. Như vậy quý, tống tân đồng. Đếm 40 văn đồng tiền ra tới, chúng ta huyện thành vào thành cũng mới 2-3 cái tiền đồng. Ân, vận hóa tiến vào người sẽ không để ý này mấy chục cái tiền đồng, nhưng cái đó phụ cận thôn ngựa xe luyến tiếc hoa tiền bạc liền không gửi ở bên ngoài, cho nên bọn họ thu vẫn là chúng ta này đó nơi khác tới ngựa xe. Lục Vân Khai giải thích. Úc, tương đương với thu qua đường phí Tống Tân Đồng nghĩ như vậy Kia lĩnh nam thành người ra vào thành Không phải mỗi lần trở về thành Cũng đều phải cho Lục Vân Khai nói Kia đảo không cần Lĩnh nam bên trong thành ngựa xe đều ở quan phủ có đăng ký Đến lúc đó vào thành lượng ra thẻ bài liền Có thể trực tiếp ra vào Không cần cùng chúng ta giống nhau Ở chỗ này xếp hàng Đã hiểu Tống Tân Đồng cảm thấy buồn cười Thật đúng là cùng nàng tưởng giống nhau Giống như trước các nàng lái xe giống nhau, bản địa trên xe vòng thành không cần đã cho lộ phí, nếu là nơi khác xe liền phải cấp, bọn họ lấy thẻ bài liền. Tương đương với một cái bản địa bảng số xe, Lục Vân Khai nhìn thoáng qua phía trước di động thong thả ngựa xe, hỏi nàng, nhưng đói bụng. Không đói bụng. Tống Tân Đồng Dựa gần ngồi ở càng xe thượng, chúng ta đi kia mấy cái trưởng quầy đề cử khách điếm vẫn là chính chúng ta tùy ý tuyển một cái. Lục Vân Khai lắc đầu. Bọn họ đề cử ở thành tây, bên kia ngư long hỗn tạp, chúng ta vào thành thường thường phía đông đi vừa đi, thành đông cùng đông bắc đều là gia đình giàu có cư. Chú, thành đông bên ngoài dựa gần thư viện, bên kia chỗ ở càng lịch sự tao nha an tính một ít. Tống Tân Đồng nói, dựa gần thư viện bực này địa phương khách điếm sợ là rất quý. Hiện tại sơm qua khoa khảo thời gian, khách điếm đều quảnh quẻ xuống dưới, thêm chi phóng nông giả, bên kia người không nhiều lắm. Lục Vân Khai nói Ta mang ngươi đi trước kia chúng ta khoa khảo Khi chủ quá một chỗ khách điếm An tĩnh, sân loại không ít hoa quế Mấy ngày nay hẳn là đã khai Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là Lại không phải mấy cái chủ phố Hẳn là người tương đối thiếu Hảo Song Bảo thai hai người tỉnh ngủ phát hiện xe ngựa ngừng Đem đầu dò ra xe ngựa phát hiện bên ngoài có rất nhiều người Còn có rất nhiều xe ngựa Lập tức chui ra xe ngựa hỏi Đại Nha Đại Nha tỉ tỉ Đây là nơi nào? Đại Nha nói, lĩnh Nam Thành, lập tức liền phải vào thành. A Tỷ bọn họ đâu? Đại Bảo vừa hỏi xong liền thấy được phía trước cách mấy mét xa xe ngựa, ta đi tìm A Tỷ. Xong bảo thai nhảy xuống xe ngựa đặng đặng đặng chạy tới Tống Tân Đồng các nàng trên xe ngựa, A Tỷ. Hai người sao chạy tới? Tống Tân Đồng tránh ra vị trí, làm hai người lên xe ngựa, mau chút ngồi xong, chúng ta muốn vào thành xong bảo thai ngồi ở thùng xe bên cạnh chỗ xốc lên màn tre nhìn phía trước hì hì cười a tỷ chúng ta tới rồi a đối chúng ta tới rồi a tỷ cửa thành thật lớn thật nhiều người tiểu bảo nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ một đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng thật nhiều bán bánh nướng thơm quá nghe được ta đều đói bụng đại bảo cũng gật đầu nói a tỷ chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đi vào Mạc ước chén trà nhỏ công phu đi. Tống Tân đồng chỉ vào nguy nga hùng vĩ cửa thành, "Các ngươi nhận thức kia mặt trên mấy chữ sao?" Đại bảo cẩn thận nhìn nhìn, sau đó cười nói, "Ta nhận thức, ta nhận thức, viết chính là Lĩnh Nam hai chữ." Tống Tân đồng không keo kiệt khen nói, "Giỏi quá." "A tỷ, ta cũng biết." Tiểu bảo nâng lên thanh âm, cước nói, "Là Lĩnh Nam, là Lĩnh Nam." "Đúng vậy, là Lĩnh Nam hai chữ." "A tỷ." Nhưng hai chữ này như thế nào cùng tỷ phu giáo không giống nhau? Đại bảo khó hiểu hỏi. Tống Tân Đồng nói, ta đây cũng không biết, ngươi hỏi một chút ngươi tỷ phu. Đại bảo, tỷ phu, vì cái gì không giống nhau a Này hai chữ là dùng thể chữ lệ viết, ta dạy các ngươi tự thể là thể chữ khải. Lục Vân Khai nói, chúng ta đây về sau cũng có thể học loại này. Tự thể sao? Đại bảo hỏi, chờ thêm hai năm các ngươi có thể viết hảo tự lại tìm thích tự thể tới luyện tập Lục Vân Khai còn không có làm cho bọn họ học đại thư pháp ra nhóm tự thể rốt cuộc hai người mới vừa niệm thư một năm, còn không có học được nhiều ít tự, có thể trước từng nét bút đem giáo hội tự viết ra tới liền không tồi, hảo song Bảo thai cũng biết hiện tại tự còn không tốt, cho nên không có đua đòi hiện tại liền phải học bảng chữ mẫu thực mau, liền đến phiên tống tân đồng các nàng xe ngựa, thủ cửa thành các binh lính đưa bọn họ ngăn lại Nơi nào tới Lục Vân Khai đem hộ tịch chứng minh Chở đồ vật đưa cho binh lính Binh lính nhìn nhìn lúc sau lại đánh giá Lục Vân Khai mấy người liếc mắt một cái Liền đem hộ tịch chứng minh trả lại cho bọn họ Một chiếc xe ngựa 20 văn Tống Tân Đồng móc ra 40 văn đưa cho binh lính Binh lính điểm điểm số mục, Không thành vấn đề lúc sau liền ném vào phía sau Đồng tiền lớn chác Sau đó liền cho đi hai chiếc xe ngựa chậm rãi dọc theo cửa thành hạ vết bánh xe dấu vết hướng trong thành đi đến chờ vào thành tống tân đồng mới phát hiện bên trong thành cùng ngoài thành khác nhau kém quá lớn ngoài thành là hoàng bùn đất đại đạo bên trong thành tất cả đều là phiến đá xanh phô thành đá xanh nói mặt đường rộng lớn duyên phố tiểu thương số không lắm số đường phố hai sườn là san sát nối tiếp nhau cửa hàng tử lầu khách điếm náo nhiệt cực kỳ nơi này vẫn là mới vừa vào cửa thành Càng ngoại trung ương mảnh đất đi đến, Càng là náo nhiệt, tiểu lầu quán trà chỗ nào cũng có, Bên trong càng là ngồi đầy uống trà uống rượu người, Bên cạnh cửa hàng cũng là người đến người đi, Khách đông như mây A, A tỉ, Thật nhiều người, Thật náo nhiệt, Xong bảo thai ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn bên ngoài, Hai người kích động đến giống cái đồ nhà quê dường như, Không ngừng kêu, A tỉ, So huyện thành náo nhiệt nhiều, Nơi này chính là lĩnh Nam Thành, Khẳng, định so huyện thành cái loại này tiểu địa phương náo nhiệt, huyện thành tới rồi buổi tối phòng trưng chỉ có tiểu lầu cùng khách điếm sinh ý hảo một chút, mặt khác cửa hàng đều là sớm đóng cửa, nơi nào giống nơi này, buổi tối ra tới đi dạo phố người cũng đặc biệt nhiều, giống nhau muốn tới giờ tuốt mạt lúc sau mới thanh tịnh xuống dưới. Tống Tân đồng bất đắc dĩ đem Song Bảo Thai kéo lại, hai người đừng quá kích động. Song Bảo Thai ngượng ngùng cười, nghĩ đến thiếu răng cửa đều vội vàng che miệng, A tỷ. Ta nhìn những cái đó điểm tâm giống như ăn rất ngon. Tiểu bảo nói, A tỷ, ta nhìn đều đói bụng ngạch, ta hảo muốn ăn. Đại bảo cũng nói, A tỷ, chúng ta có thể đi xuống dạo một dạo sao? Tống Tân Đồng đem hai người đè lại, chúng ta hiện tại muốn đi trước khách điếm, chờ vãn chút thời điểm lại nói được không? Đại bảo nhìn không được hỏi, đêm đó chút thời điểm có thể ra tới đi dạo sao? Hai người thật là là hưng phấn cực kỳ, liền luôn luôn so Tiểu bảo ổn trọng đại bảo đều không ngừng như vậy hỏi. Tống Tân Đồng nói. Chúng ta muốn ở lĩnh nam thành chủ thật nhiều ngày đâu. Các ngươi ngoan ngoan nghe lời đừng lại đem đầu chui ra đi. Đến lúc đó ta khiến cho các ngươi nhiều đi ra ngoài chơi vài lần. Song Bảo thai lập tức ngồi đến thẳng tóc. hào Tống Tân Đồng nhìn hai người vẫn là không ngừng trộm sốc lên màn tre ra bên ngoài xem. Không khỏi buồn cười. Xe ngựa tại hành tẩu. Các ngươi lại đem đầu chui ra đi rất nguy. Hiểm. Vạn nhất có người ném lá cải, đem các ngươi khuôn mặt cấp đánh tới làm sao bây giờ? Vạn nhất có người nhổ nước miếng phun các ngươi trên mặt làm sao? Á. Tâm Song Bảo thai chán ghét nhíu mày, không thể tùy tiện nhổ nước miếng, không văn minh, không lễ phép. Tống Tân đồng gật đầu, cảm thấy đầu hai tiểu hài tử thật là có ý tứ, chính là cho nên các ngươi không thể như vậy. Xe ngựa mạc ước được rồi một nén nhang thời gian, rốt cuộc vòng vào thành Nam một cái. Trên đường, cuối cùng ngừng ở một gian kêu vân lai like khách sạn ngoài cửa lớn. Xe ngựa mới vừa dừng lại, khách điếm tiểu nhị liền chạy ra đón. Khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ, Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng từ trên xe đi xuống tới, xoay người lại đem song bảo thai cấp ninh xuống dưới. Tiểu nhị cười hì hì đem người bên trong thỉnh, khách quan bên trong thỉnh. Tống Tân Đồng bọn họ đi vào khách điếm, khách điếm người không nhiều lắm, chỉ có mấy bàn ở ăn cơm khách. Nhân! Trưởng quầy nhìn nhìn Lục Vân Khai, trên mặt lộ ra kinh ngạc ngạc nhiên thần sắc, lại thấy hắn bên cạnh người sơ phụ nhân tóc mai tống tân đồng. Này không phải Lục Công Tử sao? Đã lâu không thấy ngài, vị này chính là... Đây là nội tử. Lục Vân Khai đạm thanh nói. Trưởng quầy chắp tay nói, nguyên lai Lục Công Tử đã thành thân, chúc mừng. Dứt lời dừng một chút lại hỏi, ngài là ở trọ vẫn là nghỉ chân. Tiểu nhị là mới tới, không nghĩ tới trưởng quầy thế nhưng nhận. Thức vị khách nhân này, nói, khách quan ở trọ, Lục Vân Khai xa cách đạm cười một chút, trưởng quầy, nhưng còn có thượng phòng. Có có có, hiện tại thư viện bên này đều nghỉ, chúng ta bên này cũng rất quanh quẹ. Trưởng quầy nhìn tống tân đồng, Lục công tử muốn mấy gian thượng phòng, hai gian, Lục Vân Khai nói, trưởng quầy cầm hai chương đối bài cấp Lục Vân Khai. Thượng bảy cùng thượng tám, vừa lúc đối với hậu viện vài cọng hoa quế thụ, lục công tử nhìn một cái đi. Không nghĩ tới trưởng quầy còn nhớ rõ hắn trước kia ở nơi này khi thường xuyên chạy tới mặt sau sân xem hoa quế thụ, lục vân khai cảm kích nói lời cảm tạ, đa tạ trưởng quầy. Trưởng quầy cùng tiểu nhị nói một tiếng, tiểu nhị xoay người liền chạy tới bên ngoài kéo mã cùng đại nha nói, xe ngựa ta cho ngài kéo đến mặt sau chuồng ngựa. Đại nha lôi kéo mã đi theo tiểu nhị đi, ta và ngươi một đạo qua đi. Hảo lạc, mời theo ta bên này đi Ta lánh lục công tử đi lên nhìn một Cái Trưởng quầy từ quầy phía sau đi ra Lánh lục vân khai bọn họ sau này Phương phòng cho khách đi đến Vòng một đạo nguyệt môn liền tới rồi một chỗ sân Nhị tầng lầu cao Tới cửa một tầng tất cả đều là phía trên Phía dưới một tầng chính là trung đẳng phòng Đương nhiên còn có nhà dưới Còn có càng tốt tốt Nhất phòng, bất quá không ở nơi này Bọn họ đi theo trưởng quầy lên lầu trưởng quầy mở ra thượng bảy cùng thượng tám cửa phòng lục công tử nhìn xem hợp không hợp tâm ý tống tân đồng lóa mắt nhìn nhìn hai gian phòng hai gian trong phòng quét tước thật sự sạch sẽ hơn nữa thông gió hảo thả sáng ngời liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ hoa quế thụ đã nhiều ngày vừa lúc hoa quế nụ hoa xông ra mơ hồ có thể nghe thấy mùi hương nhi hợp tâm ý làm phiền trưởng quầy liền này hai gian lục vân khai vừa lòng gật gật đầu Chúng ta đại khái muốn chủ mấy ngày, cụ thể thời gian tạm không chừng, trước giao nhị ngày tiền thuê nhà. Được không? Tự nhiên là được không? Trưởng quầy lại không lo lắng lục vân khai chạy trốn, không có gì không ứng. Kia lục công tử cùng phu nhân trước nghỉ ngơi, có việc nhi gọi tiểu nhị là được. Hảo! Tống tân đồng đi vào trong phòng nhìn nhìn bên trong tịnh phòng, vừa lòng gật gật đầu, chờ lát nữa rốt cuộc có thể phao một cái tắm. Tống Tân Đồng ngồi ở phô đến còn tính mềm mại trên giường, cầm cái gối đầu dựa vào eo phía dưới, trưởng quầy còn nhớ rõ ngươi. Đại để là, lúc trước nháo đến quá lợi hại, trưởng quầy ký ức khắc sâu đi. Lục Vân Khai ngồi ở bên cạnh ghế trên, muốn ăn cái gì, ta làm tiểu nhị đưa lên tới. Ta tưởng trước tắm rửa một cái, cả người mồ hôi nhỏ giọt. Vừa tiến vào lĩnh Nam Thành lúc sau, Tống Tân Đồng liền cảm thấy đặc biệt nhiệt. Cũng không biết là nàng sợ nhiệt, vẫn là tiến vào ngày nóng bức thời tiết thật sự càng nhiệt. Lục Vân Khai, ta đây làm tiểu nhị đưa nước ấm đi lên. Chờ một chút đưa hành lý lên đây đang. Nói đi. Tống Tân Đồng cầm cây quạt không ngừng quạt, nhưng nhìn Lục Vân Khai tựa hồ không ra mồ hôi, ngươi không nhiệt. Còn hảo, Lục Vân Khai đổ chén nước trà cấp Tống Tân Đồng, đồng thời tiếp nhận qua cây quạt, chậm rãi cho nàng quạt phong, thật sự sợ nhiệt ta tìm trưởng quầy đưa một chút băng đi lên vẫn là đừng ta nghỉ một chút thì tốt rồi tống tân đồng nhìn đặng đặng đặng chạy vào song bảo thai hai ngươi không nhiệt a như thế nào luôn là chạy tới chạy lui không nhiệt tiểu hài tử tới rồi xa là địa phương đối cái gì cũng tò mò vô cùng a tỷ chúng ta nhìn đến bọn họ trong viện dưỡng thật nhiều má nhà của chúng ta cùng tỷ phu gia thêm lên mới bốn con bọn họ có hơn mười chỉ kia không phải bọn họ dưỡng, cũng là các khách nhân. Tống Tân Đồng giải thích, song bảo thai có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng là nhà ai dưỡng như vậy nhiều đại má đâu. Hai người cũng không nói, lại chạy đến bên cửa sổ, ghé vào bên cửa sổ nhìn. Mặt sau trong viện hoa quế thụ, A Tỷ, mặt sau là địa phương nào A, đều là lùn phòng ở. Lục Vân Khai nói, là trưởng quầy bọn họ cư trú địa phương. Tỷ Phú, chúng ta đi mặt sau chơi sao? Ta xem phía dưới có ao cá." Tiểu Bảo mắt trông mong nhìn Lục Vân Khai, Lục Vân Khai chỉ vào phía trước sân, "Phía dưới trong viện có ao cá tử, bên cạnh trong rừng trúc còn có đình, chờ lát nữa làm đại nha cùng các ngươi một đạo đi." Tiểu Bảo hướng tới nhìn bên ngoài, "Không cần, chúng ta tìm được lộ." "Không được." Tống Tân đồng biết Lục Vân Khai vì cái gì làm đại nha cùng đi, khách điếm chủ người rất nhiều, vạn nhất có người xấu làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái lại là tiểu hài tử, người sâu tới cũng chạy bất quá, có đại nha cùng các ngươi một đạo ta mới yên tâm. Song bảo thai uể hoài, nhưng vẫn là nghe lời nói gật đầu, vậy được rồi, chờ đại nha tỉ tỉ cùng nhau. Này dọc theo đường đi song bảo thai nhưng thấy không ít thiếu cánh tay thiếu chân tiểu hài tử. Ở trên phố ăn xin, bọn họ đối này cũng là thực sợ, sợ hãi bị bắt đi chém đứt tay chân đi bán nghệ ăn xin. Nhàn nói vài câu, đại nha cùng điếm tiểu nhị đưa bọn họ hành lễ đưa lên tới, lại làm tiểu nhị tặng nước ấm đi lên, tống tân đồng giặt sạch đầu phao tắm lúc sau liền bên ngoài gian sửa sang lại quần áo, chờ bọn họ tắm rửa xong lúc này mới xuống lầu đến đại đường dùng bữa tối. Bên ngoài trời đã tối rồi, duyên phố cửa hàng đều treo đầy màu đỏ đèn lồng, đèn lồng mặt trên viết. Cửa hàng từng người tên, như vậy đi ngang qua các khách nhân thấy liền sẽ nhiều xem một cái. A tỷ, bên ngoài treo đầy đèn lồng sáng trưng đại bảo chỉ vào khách điếm bên ngoài quán rượu bọn họ treo thật nhiều đèn lồng thật nhiều nhan sắc còn có thật nhiều người ở uống rượu a tỷ nơi này thật tốt cảm giác giống ban ngày giống nhau náo nhiệt tiểu bảo cũng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn không chớp mắt nhìn bên ngoài tới tơi lui lui hành tẩu người nơi này là lĩnh nam thành tự nhiên náo nhiệt ban ngày còn càng náo nhiệt đâu tống tân đồng cấp hai người thêm cơm lại gắp rất nhiều đồ ăn Các ngươi ăn nhiều một chút, buổi chiều không phải liền đói bụng sao. Ăn hai chén, tiểu bảo cũng không kén ăn, chỉ cần kẹp đến hắn trong chén liền toàn bộ ăn luôn. Ăn đến sạch sẽ, liền một viên mễ cũng không có dư lại. Đại khái là cảm thấy nhiệt, tống tân đồng ăn uống không thế nào hảo, chỉ ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa. Có phải hay không cảm? Thấy đồ ăn bất hòa ăn uống, ta đi tìm trưởng quầy mượn phòng bếp cho ngươi làm ngươi muốn ăn lục vân khai cấp nhìn tống tân đồng lo lắng nói nhân gia phòng bếp nơi nào là nói mượn liền mượn hơn nữa vẫn là nấu ăn gì đó chẳng phải là tạp nhân gia chiêu bài tống tân đồng lắc đầu chính là cảm thấy không quá muốn ăn đồ vật trở về nghỉ một chút ngày mai hẳn là thì tốt rồi đại nha nói cô nương có phải hay không bị cảm nắng muốn hay không thỉnh cái đại phu đến xem tống tân đồng vội xua tay Không cần thỉnh đại phu, ta cũng cảm thấy có thể là đột nhiên có điểm oi bức cho nên ăn uống không hảo thôi. Nếu có thể có một chén chè đầu xanh thì tốt rồi, giải nhiệt giải khát, sau uống dược hảo. Kia cô nương ngồi một lát, nô tỳ đi sau bếp xem có thể hay không muốn một chút đầu xanh tới nấu. Đại nha nói liền sau này bếp phương hướng chạy tới. Không trong chốc lát điếm tiểu nhị liền bưng mấy chén ở nước giếng trung ướp lạnh quá chè đầu xanh ra. Tới. Trưởng quầy thê tử còn bưng một mâm tẩy tốt quả nho ra tới. Tống tân đồng uống lạnh lạnh trẻ đầu xanh, đáy lòng thoáng chốc thoải mái không ít. Đa tạ trưởng quầy. Trưởng quầy thê tử đứng ở một bên cười nói, các ngươi buổi chiều vào thành thời điểm thiên vừa lúc ói bức thật sự, khẳng định là nhiệt chứ. Các ngươi tới thời điểm, chúng ta mặt sau bận quá liền quên cho các ngươi đưa trẻ đầu xanh. Bất quá ngươi có mang muốn uống ít một chút lạnh đồ vật, bằng không đối. Thân thể không tốt trưởng quầy thê tử còn nói thêm có thể thoáng bỏ thêm một chút nước ấm hoặc là phóng một chút đều không có như vậy lạnh lại uống Ngài nói chính là Tống Tân Đồng biết đầu xanh kỳ thật cũng là tính lạnh, nàng mang thai ngẫu nhiên uống một lần hai lần giải một chút thử vẫn là có thể, nhưng là không thể ngày ngày uống bằng không đối ai làm ngươi tự không tốt Vậy các ngươi chậm rãi dùng có cái gì yêu cầu liền cùng chúng ta nói là được, không cần Khách khí Trưởng quầy thê tử còn nhớ rõ lúc trước Lục Vân Khai ở tại bọn họ khách điếm khi bộ dáng tự tin phi dương, đi đến chỗ nào đều đặc biệt đục lỗ, chỉ là sau lại. Ai, nếu không có như thế, nói không chừng năm nay sơm thi đậu cử nhân, đáng tiếc đáng tiếc, chờ trưởng quầy thê tử bọn họ đi rồi, tống tân đồng vê khởi một viên quả nho ăn lên, còn rất ngọt, cũng không biết bây giờ còn có không bán, ngươi dùng xong rồi cơm chúng ta đi ra ngoài đi dạo, được không? Vân Khai đồng ý, Hào, chờ dùng xong cơm, tống tân đồng bọn họ cùng điếm tiểu nhị nói một tiếng liền đi ra ngoài đêm du lĩnh Nam Thành, đương nhiên cũng giới hạn trong vân lai khách sạn này phụ cận một ít cửa hàng, bởi vì thành Nam bên này có thư viện, cho nên tới gần thư viện phương hướng bán đồ vật đều là tương đối văn nghệ một chút, tỉ như bán thư thư cục, còn có chuyên môn bán giấy và bút mực, hoa điểu đồ cổ này đó, đương nhiên này đó cửa hàng buổi tối đều đóng cửa, mà rời xa thư viện bên ngoài đường cái liền nhiều là khách điếm, tử lầu son phấn các loại cửa hàng tống tân đồng các nàng ra tới lúc sau cũng không có hướng thư viện phương hướng đi cũng không có hướng chủ phố phương hướng đi đến mà là chiều một khác con phố hướng thành nam bên kia một cái hồ đi đến nghe lục vân khai nói buổi tối bên hồ bán thức ăn người bán rong đặc biệt nhiều lại còn có có không ít người đi du hồ tóm lại, trừ bỏ náo nhiệt chủ phố bên ngoài nhất náo Nhiệt đó là trong hồ Nếu là thư viện khai giảng thời gian Bọn học sinh đều ở trong thành nói Liền sẽ ở bên hồ trả lâu từ lầu chờ địa phương ngâm thơ câu đối Cho nên bên hồ cũng coi như là một chỗ phong nhã chỗ Tống Tân Đồng cười như không cười mà nhìn Lục Vân Khai Như vậy hiểu biết Đi qua không ít lần Đi qua vài lần Lục Vân Khai cũng không có phủ nhận Nhưng sau lại liền không đi Như thế nào không đi Tống Tân Đồng nhướng mày hỏi Lục Vân Khai nói, bọn họ yêu thích đi tần lâu sở quán, nhưng ta không nghĩ đi. Tống Tân Đồng hỏi, một lần cũng chưa đi qua. Bị bọn họ mang đi qua một lần, nhưng sau lại liền không đi. Lục Vân Khai thực thành thật thẳng thắn, ngươi không nên tức giận, ta đi vào không đến một chén trà nhỏ công phu liền ra tới. Tống Tân Đồng phụt cười nói, không sinh khí. Lúc trước thành thân thời điểm nhà nàng Tú Tài Phiên Xuân trên cung trên đồ thời điểm nàng sẽ biết. Hắn khẳng định không có kinh nghiệm, có hoành, thánh, tàu phớ, còn có xào hạt rẻ, ngươi muốn ăn cái gì? Lục Vân Khai che chở Tống Tân Đồng đi đến bên hồ, nhìn ven đường thức ăn sạp thượng bãi đầy đủ loại kiểu răng thức ăn, hỏi Tống Tân Đồng ý kiến, có muốn ăn hay không một chút cay cá đầu hủ? Từ bỏ, đều là thù du tương làm, không có nhà của chúng ta tương ớt ăn ngon. Tống Tân Đồng đi đến bên hồ Thạch Lan chỗ đứng, Nganh diện thổi hơi lạnh hồ phong, nhìn trên mặt hồ có không ít con thuyền thổi qua, trên thuyền ngọn, đèn dầu sáng ngời, ảnh ngược ở sóng nước lóng lánh trong nước, ửng đỏ toàn bộ mặt hồ. Những cái đó con thuyền có phải hay không thuyền hoa? Tống Tân Đồng nhớ rõ thoại bản từ thuyền hoa chủ nhân dưỡng ca cơ, ở mặt trên đánh đàn ca hát khiêu vũ, là quý công tử hoặc là nhà giàu lão ra các tiểu thư cho hết thời gian công cụ. Đúng vậy, còn khá xinh đẹp. Tống Tân Đồng tán thưởng một tiếng, thiên đầu nhỏ giọng hỏi, ngồi một lần muốn nhiều ít bạc, ta cũng muốn đi thể nghiệm. Một chút, bao một con thuyền thuyền hoa phỏng chừng 50 thượng trăm lượng đi. Lục Vân Khai không có bao quá, nhưng đi lên quá, nghe những người đó khẩu khí là không tiện nghi. Như vậy quý, chúng ta nếu là có thuyền hoa, thuê đều có thể phú quý cả đời. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói xong, kinh giác chính mình lời này nói được quá đồ nhà quê. Lại vội chiều bốn phía nhìn thoáng qua Còn hảo người bên cạnh không có chú ý tới nàng May mắn không ai nghe được Lục vân khai bị Nàng bộ dáng làm cho tức cười Bọn họ nghe được cũng sẽ không để ý Thật sự Bọn họ so chúng ta càng muốn có một con thuyền thuyền hoa Tống tân đồng phụt một tiếng bật cười Đang muốn nói chuyện Xong bảo thai từ cửa sau tệ tiến vào Đôi tay phủng một con giấy túi tiền A tỷ A tỷ Chúng ta mua cái này ăn ngon A tỷ nếm thử. Mua cái gì? xào hạt rẻ, không biết ăn ngon không? A tỷ ngươi nếm thử. Song Bảo Thai không có ăn qua hạt rẻ, đào hoa thôn cũng không có nhìn. Thấy hạt rẻ thụ, cho nên bọn họ không quen biết. Tống Tân Đồng lấy ra hai cái đẩy ra, ăn một cái, mùi hương thực nùng, có điểm ngọt, hương vị còn tính không tồi. Song Bảo Thai cũng học Tống Tân Đồng bộ dáng, bát hai cái, ăn đến còn rất hưởng thụ. Ăn ngon sao? ăn ngon ăn ít một chút bằng không buổi tối bụng không thoải mái mấy người lại dọc theo bên hồ đi rồi chén trà nhỏ công phu xong bảo thai đột nhiên liền kêu đau bụng a tỷ đau quá tiểu bảo vẻ mặt đau khổ ốm bụng nước mắt ào ào ra bên ngoài lăn đại bảo cũng đồng dạng ôm bụng thanh âm mềm yếu vô lực a tỷ ta bụng đau quá tống tân đồng hoảng loạn lôi kéo hai người duỗi tay vuốt đại bảo bụng nơi nào đau nơi này đau vẫn là nơi nào đau đại bảo cả người đều dựa vào ở tống tân đồng trên người không có một chút sư lực nói phía dưới một chút có phải hay không nơi này tống tân đồng vuốt đại bảo rốn trước mắt mặt một chút vị trí là nơi này đau đại bảo ân ân gật đầu ân nơi này đau vì cái gì sẽ nơi này đau tống tân đồng hoảng loạn nhìn về phía lục vân khai sốt ruột nói cũng không biết bọn họ có phải hay không ăn sai rồi thứ gì Đừng hoảng hốt, trước dẫn bọn hắn đi y quán. Lục Vân Khai đỡ lấy Tống Tân Đồng, đồng thời đem Đại Bảo từ Tống Tân Đồng trong lòng ngược bế lên. Đại Nha cũng chạy nhanh đem tiểu bảo ôm, đoàn người vội vội vàng vàng tiến đến y quán. Mấy người hoang mang rối loạn đem người đưa đến y quán, Tống Tân. Đồng sốt ruột hô, Đại Phu mau cho ta để để nhìn một cái. Bọn họ đều kêu đau bụng, không biết là chuyện như thế nào. Một cái dâu bạc lão nhân từ bên trong đi ra, Hoảng cái gì hoảng, từ từ tới, từ từ tới, cấp cũng không có gì dùng. Đại phu, ta Tống Tân Đồng còn tưởng đang nói chuyện, đại phu giơ tay vẫy tay, làm nàng đừng nói chuyện, đừng quấy rầy hắn bắt mạch. Lục Vân Khai đem Tống Tân Đồng kéo đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, trước hết nghe đại phu nói như thế nào. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đại phu động tác lại nhìn xong bảo thai không ngừng kêu đau thấm khổ bộ dáng tâm đều đi theo nắm lên đại phu vuốt đại bảo bụng nơi này đau vẫn là nơi này đau phía dưới đại bảo chịu đựng nước mắt nói ân đại phu vuốt râu gật gật đầu lại sờ tiểu bảo bụng cũng là nơi này đau tiểu bảo gật đầu nhìn đại phu vẻ mặt ngưng trọng biểu tình oa oa khóc lớn lên a tỉ chúng ta có thể hay không đau chết a Nói bậy gì đó đâu Tống Tân đồng mắng Không được nói bừa Tiểu bảo lớn tiếng nói Đại phu ra ra nhìn chúng ta cảm giác như là chị không hết bệnh dường như Đại phu hắc một tiếng Chị liệu không người tốt nơi nào có ngươi khóc đến lớn tiếng như vậy Ta đây vì cái gì như vậy đâu Tiểu bảo nước mắt không ngừng đi xuống lưu Đó là các ngươi ăn trống Đại phu cười lắc đầu Các ngươi vừa rồi có phải hay không ăn rất nhiều hạt rẻ rang đường Xong Bảo thai gật đầu. Đó chính là, mấy ngày nay bởi vì ăn nhiều hạt rẻ giang đường tới y quán người cũng không ít. Đại phu cầm lấy bút lông khai hai phó dược. Tỷ vị không khỏe, liền dễ dàng đau. Trở về uống thượng một bộ thì tốt rồi. Ngày mai sáng sớm liền thoải mái. Đi lấy dược đi. Đại phu đem phương thuốc đưa cho một bên học đồ. Tống tân đồng trầm khuôn mặt nhìn xong bảo thai. Không phải cho các ngươi ăn ít mấy viên, dư lại lưu trữ trở về ăn sao như thế nào như vậy không? nghe lời, a tỷ, chúng ta sai rồi. song bảo thai chịu đựng đau, nước mắt lưng chồng nhìn tống tân đồng. mỗi một lần nhận sai đều đặc biệt mau, chính là chính là tổng không giải trí nhớ. tống tân đồng thật muốn đánh đến bọn họ trường trí nhớ, nhưng nhìn hai người đau đến khóc đến nước mắt không ngừng lưu, nàng lại luyến tiếc. lần sau còn dám dùng sức hồ ăn, ta liền đánh các ngươi. ân. song bảo thai vội vàng gật đầu a tỷ hung lên hảo hung hung bọn họ cảm thấy bụng càng đau lần sau không chuẩn cho bọn hắn mua này đó thức ăn tống tân đồng nhìn thoáng qua đại nha sụ mặt nói lại có lần sau liền ngươi cùng nhau đánh đại nha cũng thật phần hối hận chạy nhanh đồng ý là vẫn luôn đứng ở bên cạnh lục vân khai vẫn luôn nhìn tống tân đồng phát hiện nàng sắc mặt rất khó xem tái nhợt thật sự ngươi trước đừng nóng giận vừa rồi chạy nhanh như vậy lại đây có phải hay không bụng đau? Nghe Lục Vân Khai nói như vậy, Tống Tân Đồng hít sâu. Một hơi, đột nhiên cảm thấy bụng có điểm đau, nước mắt lập tức liền chảy ra, là có một chút đau, hài tử có thể hay không? Đừng hoảng hốt, làm đại phu cho ngươi nhìn một cái. Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng ngồi vào đại phu cái bàn bên, làm phiền đại phu thay ta nương tử nhìn một cái, nàng vừa rồi sốt ruột chạy tới, bụng. Đại phu đã nghe được bọn họ phía trước đối thoại, vội cấp tống tân đồng bắt mạch, nửa ngày sau cao mày nói, động thai khí, phía trước có phải? Hay không đuổi lộ, lại trúng chút thời tiết nóng không có ăn uống trên? Lục Vân Khai gật đầu, đúng vậy, cũng may thân mình đáy hảo, bằng không tao như vậy một chạy một kích động, đã có thể nguy hiểm lạc Nga. Đại phu cầm lấy bút lông lại khai dược. Ta cho ngươi khai hai phó hảo một chút dược, này hai ngày hảo hảo nằm hai ngày, uống xong rồi dược cũng không sai biệt lắm. Đa tạ đại phu, đã sáu tháng, không cần ỉ vào thân thể đáy hảo liền tùy ý chạy động cái kia, lại sốt. Ruột cũng không thể, cũng không cần sinh khí, tâm tình hảo đối thai nhi cũng hảo. Đại phu thực tận tâm nói, đại phu nói chính là, tống tân đồng vuốt bụng, cảm thấy chính mình đêm nay thật sự là qua sốt ruột. Nếu là không chạy tới thì tốt rồi." Vẻ mặt áy náy nhìn Lục Vân Khai, "Lần sau sẽ không." Lục Vân Khai trầm giọng nói, "Còn có lần sau?" "Không có lần sau." Đã biết, Tống Tân Đồng không có gì tự tin đáp lời. Song Bảo Thai biết bởi vì bọn họ bụng đau, a tỷ trong bụng oa. Hoa không thoải mái, hai người áy náy nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn Lục Vân Khai, "Tỷ phu, đều là chúng ta sai." Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, lần sau nhưng mà chọc A tỷ lo lắng. Ân, chúng ta không bao giờ ăn hạt rẻ. Song bảo thai hiện tại không bao giờ muốn ăn hạt rẻ, ăn đến đau bụng không nói, còn chọc A tỷ cũng không thoải mái. Cầm dược, Lục Vân Khai cấp tống tân đồng thuê một chiếc kiệu nhỏ ngồi trở lại khách điếm, chờ tống tân đồng nằm ở trên. Dường nghỉ ngơi lúc sau, Lục Vân Khai lại cầm dược đi phía sau phòng bếp. Bởi vì khách điếm thường xuyên sẽ gặp được sinh bệnh khách nhân, cho nên chuyên môn ở phòng bếp bên cạnh tích ra một gian không lớn căn nhà nhỏ cung người ngao dược, bên trong còn có mấy cái âm sắc thuốc. Lục Vân Khai đem xong bào thai cùng tống tân đồng dược phân biệt đảo vào hai cái âm sắc thuốc, nhìn chằm chằm hòa chậm rãi ngao nấu. Trưởng quầy đi đến bên cửa sổ nhìn Lục Vân Khai, cười nói, Lục, công tử kêu cái tiểu nhị tới ngao là được, sao còn tự mình tới ngao dược? Lục Vân Khai nói, canh giờ không còn sớm không hảo quấy dày tiểu nhị ca thêm chi nội tử cùng em vợ dược yêu cầu nhìn chằm chằm canh giờ phóng dược ta tự mình nhìn tương đối thỏa đáng trưởng quầy cũng chưa nói cái gì có chút buồn bá thở dài một hơi lúc trước nha môn tới bọn họ khách điếm cấp lục công tử đưa tin chiến thắng là lúc bọn họ còn nghĩ năm sau có lẽ còn có thể khảo cái cử nhân chỉ tiếc tạo hóa trêu người lục vân khai nghe ra trưởng quầy thở dài thanh đồng tình Cũng biết trưởng quầy còn có chưa từng ra nói, nhưng những lời này hắn sớm đã nghe qua nhiều lần, đã không nghĩ lại nghe. Trưởng quầy sớm chút nghỉ ngơi đi thôi, ta lộng xong liền rời đi. Trưởng quầy gật gật đầu, kia lục công tử cũng sớm chút nghỉ ngơi. Hôm sau, song bảo thai bái ở cửa xem nàng thời điểm, Tống Tân Đồng đang ở uống cháo thịt, Tống Tân Đồng nguyên bản là muốn đi xuống. Lầu ăn cơm sáng Nhưng bị Lục Vân Khai lấy tuân lời dặn Của bác sĩ an thai vì tư ấn Ở trên giường Nàng lại thật sự không nghĩ nằm Nói toạc môi rốt cuộc làm hắn đồng ý Nàng ngồi ở bên cửa sổ trúc ghế ngồi Mau tiến vào Xong bảo thai trộm nhìn nhìn Lục Vân Khai sắc mặt Thấy Lục Vân Khai chưa nói cái gì Bọn họ mới chậm rãi đi đến Dựa gần Tống Tân Đồng đứng Cúi đầu cũng không nói lời nào Tống Tân Đồng hỏi Bụng còn đau không Không đau Song bảo thai lắc đầu, tống, tân đồng lại hỏi, dùng quá cơm sáng sao, đại bảo gật đầu, ăn qua, A tỷ ngươi ăn nhiều một chút, đừng bị đói tiểu cháu trai, tiểu bảo nhìn tống tân đồng nhô lên bụng, nhỏ giọng nói, Ân, A tỷ này không phải ở ăn sao, tống tân đồng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cháo, hai ngươi cùng dược sao, vừa nghe đến dược cái này tự, tiểu bảo liền khổ nổi lên một khuôn mặt, Sẽ nghĩ đến đêm qua bị tỷ phu cùng đại nha rót thuốc tình cảnh, hắn liền sợ cực kỳ, đại bảo nhưng thật ra, không sợ uống dược, đại nha tỷ tỷ còn ở ngao dược, ân, uống nhiều một chút, muốn hảo hoàn toàn mới được, tống tân đồng nhìn ra tiểu bảo sợ hãi uống dược, cô ý nói như vậy nói, làm đại nha nhiều ngao một ít thủy, uống nhiều một chút, a tỷ không cần, tiểu bảo lập tức liền chịu không nổi, a tỷ... Chúng ta đều hảo không cần uống dược. Tống Tân Đồng nói, muốn uống xong, bằng không lần sau còn phải đau. Tiểu bảo nhăn khuôn mặt nhỏ, chúng ta đây không ăn, không cần uống. Lên đi. Đại bảo nhìn không được cười nói, để để ngươi đừng sợ uống dược. A tỷ cho chúng ta mua đường, uống xong dược ăn một viên đường liền không khổ. Nhưng ta tưởng tượng đến uống dược liền sợ. Tiểu bảo nhăn mặt, có đường cũng không được việc. Nam Tử Hán Đại Trượng Phu còn sợ uống dược. Xấu hổ không xấu hổ A, A tỷ đều không sợ uống dược, tống tân đồng không nói chính là nàng sợ chích, sợ ăn thuốc Tây, mỗi lần ăn thuốc Tây liền cảm thấy yết hậu bị phùng đi lên giường. Như, nuốt đều nuốt không xuống, nhân ra một phen dược có thể ăn xong đi, nàng chỉ có thể 2-3 viên 2-3 viên chậm rãi nuốt, uống chung dược nhưng thật ra không như vậy ghê tởm, dù sao chính là đương uống nước, chờ uống xong rồi dùng thủy xúc ha khẩu liền thoải mái tiểu bảo muốn làm nam tử hán không nghĩ uống trung dược nhìn ra tiểu bảo như cũ kháng cự tống tân đồng lại lừa gạt nói các ngươi tỷ phu muốn viết thư hồi đào hoa thôn các ngươi muốn hay không cấp cẩu đản nhi bọn họ viết thư có thể chứ đại bảo ánh mắt sáng lên ta tưởng cùng cẩu đản bọn họ nói chúng ta dọc theo đường đi gặp được sự tình tống tân đồng cười gật đầu đương nhiên là có thể a tỷ ta cũng muốn viết Viết chúng ta ở dịch quán gặp được sự tình. Tiểu bảo nói, có thể. Tống Tân Đồng cười cười, các ngươi uống xong rồi dược liền đi trên bàn ngồi viết. Tiểu bảo tức khắc cảm thấy A Tỷ nói chính là một cái xét đánh giữa trời quang, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không nghĩ uống dược, tưởng cấp cậu đàn nhi viết thư. Cuối cùng, Tiểu bảo thỏa hiệp ở chính hắn muốn khoe ra dưới, uống thuốc. Tống Tân Đồng chán đến chết phiên thoại bàn. Ta thật sự muốn như vậy ở trong phòng đãi hai ba thiên, ta nghĩ ra đi. Nếu là có di động còn kém không nhiều lắm, nàng nhưng thật ra có thể nằm chơi hai ngày, nhưng hiện tại trừ bỏ một quyển phiên biến thoại bản tử, căn bản là không có chuyện nhi làm, lại không cho nàng làm quần áo, lại không cho nàng ra cửa, thật là khó chịu, chờ dược uống xong rồi liền đi ra ngoài. Lục Vân Khai đem viết tốt tin trang hảo, đang muốn đi ra cửa tìm Giang Minh chiêu phúc hưng cửa hàng truyền tin ta khi trở về cho ngươi tìm mấy quyển thoại bản tử trở về ngoan ngoan chờ ta trở lại ta tưởng cùng ngươi một đạo đi Tống Tân Đồng không nghĩ xem thoại bản tử trong thoại bản chuyện xưa đều là tú tài nhà giàu tiểu thư hoặc là quý công tử nhất kiến trung tình nông gia cô. Nương, thật sự là quá ngôn tình nàng nhìn mở đầu là có thể đoán được kết cục một chút tân ý đều không có không được Ai làm ngươi tối hôm qua không màng thân mình? Lục vân khai kiên quyết không đồng ý nàng ra cửa, ở trong phòng hảo hảo, chờ ngươi hảo chút, chúng ta đi quán trà nghe nói thư tiên sinh thuyết thư, hoặc là đi nghe diễn. Quá cao lớn thượng, nghe không hiểu. Tống tân đồng ra vẻ khóc thút thiết xoa xoa đôi mắt, ngươi đi ra ngoài tiêu giao sung sướng, ta cũng chỉ có thể ở khách điếm đợi, ngẫm lại đều cảm thấy hảo khổ sở. Đừng trang, ta đi nhanh về nhanh, Tốt không? Lục Vân Khai ôn nhu nói. Tống Tân Đồng cũng không trang. Thật sự. Lục Vân Khai đồng ý. Thật sự. Ta thuận tiện đi tìm một tìm có hay không ngươi thích ăn quả lê hoặc là điểm tâm. Chờ ta trở lại. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Ta chờ ngươi trở về dùng cơm chưa? Tống Tân Đồng cảm thấy hôm nay có chút ăn uống. Giữa trưa đồ ăn nếu là ăn ngon. Nàng phỏng chừng có thể ăn. Nhiều một ít. Hảo. Lục Vân Khai sau khi rời khỏi. Tống Tân Đồng liền nhìn xong bảo thai hai cái ở cạnh cửa cỏ tới cỏ lui, cũng nghĩ ra đi chơi. Hai ngươi muốn chạy đi đâu? Tiểu Bảo đôi mắt quay tròn chuyển, đi phía dưới. Đi phía dưới vẫn là đi bên ngoài. Tống Tân Đồng hừ một tiếng. Tiểu Bảo giòn xinh nói, đi phía dưới. Tống Tân Đồng uống một ngụm ôn bạch thủy. A tỷ không thể đi ra ngoài chơi. Các ngươi nhận tâm làm A tỷ một người đãi ở trong phòng. Kia! Chúng ta bồi A tỷ. Đại bảo lập tức liền không hướng ngoại đi rồi, đi vào trong phòng tới dựa gần Tống Tân Đồng ngồi. Tiểu bảo cũng ngồi xuống bên cạnh, đánh thương lượng, A Tỷ, ngươi không cho chúng ta viết chữ liền bồi A Tỷ. Tống Tân Đồng hừ một tiếng, A Tỷ là cái loại này người sao? Tiểu bảo bĩu môi nói, A Tỷ cùng Tỷ phu giống nhau, đều làm chúng ta viết chữ. Tỷ phu là vì các ngươi hảo biết không? Viết một tay hảo tự về sau mới có thể khảo trạng nguyên, nếu là viết tự không tốt. Liền tính ngươi viết đến nội dung hảo nhân ra giám khảo cũng không nghĩ xem. Tống Tân Đồng sờ sờ hai người đầu. A tỷ cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Hảo, lần trước nói đến Mỹ hậu vương đánh con nhện tinh. Tiểu bảo nghĩ đến tôn hậu từ chuyện xưa liền đặc biệt hăng hái. Học tôn hậu từ động tác. Tả hữu nhìn. A tỷ, có phải như vậy hay không? Nhìn tiểu bảo học con khỉ vò đầu bứt tai. Tống Tân Đồng nhìn không được bật cười. Là, học rất giống. A tỷ đã lâu. Đều không có cùng chúng ta nói tôn hậu tử chuyện xưa Ngươi mau chút giảng." Tiểu bảo thúc giục tống tân đồng chạy nhanh giảng, Là thật lâu không có cùng song bảo thai giảng quá chuyện xưa Thành thân lúc sau nhưng thật ra còn nói quá vài lần Nhưng mang thai lúc sau thật giống như không còn có nói qua Nguyên tưởng rằng có thể đem chuyện xưa nói xong Không nghĩ tới sớm như vậy sớm gả chồng Tống tân đồng nghi nghĩ mặt sau chuyện xưa tình tiết Sau đó tiếp tục nói tôn hậu tử Thầy cho bốn người ở Sư Đà Lĩnh đụng phải ba cái pháp lực vô biên ma vương, nghe được song bào thai thỉnh thoảng lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, cao hứng, kích động biểu tình. Hảo, nói xong, ngày khác chúng ta nói nữa. Tống Tân Đồng thật vất vả nói xong, rốt cuộc có thể uống một ngụm thủy. A tỷ, ngươi lại cùng chúng ta nói nói, ta còn muốn nghe. Tiểu Bảo lôi kéo Tống Tân Đồng tay áo. A tỷ, ngươi lại nói một cái, lại nói một cái không nói một ngày chỉ nói một cái a tỷ miệng đều nói làm tiểu bảo còn tưởng nói chuyện đại bảo trộm đem tiểu bảo hướng phía sau lôi kéo tiểu bảo bất mãn nhìn đại bảo ca ca ngươi kéo ta làm gì ngươi không muốn nghe chuyện xưa đại bảo nhỏ giọng nói tỷ phu không cho a tỷ hai ngày này không thể rời đi khách điểm a tỷ nếu là nhàm chán khẳng định còn tưởng cùng chúng ta nói nghe xong tiểu bảo đôi mắt nhất thời sáng ngời Sau đó che miệng cười gật đầu, sau đó cùng Tống Tân Đồng nói, kia A Tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta liền không nhiễu A Tỷ, A Tỷ nếu là tưởng nói chuyện lại kêu chúng ta. Tống Tân Đồng hết chỗ nói rồi, đương nàng không nghe được bọn họ mưu đồ bí mật A. Đêm qua hạ một đêm vũ, sáng sớm lên còn có thể nghe đến trong không khí hơi nhuận hơi ẩm. Tống Tân Đồng đứng ở khách điếm phòng bên cửa sổ hướng dưới lầu tiểu viện nhìn lại, trong viện hoa quế lá cây tử rơi xuống đầy đất. Còn có không ít nhỏ vụ tiểu bạch hoa, còn không có nở rộ, liền toàn bộ bị mưa gió thổi. Rơi xuống, thật là đáng tiếc. Sau cơn mưa dương quang còn không tính cực nóng, nhưng đủ để đem ướt dầm dề mặt đất phơi khô, ăn qua cơm sáng qua đi. Trên đường người cũng dần dần nhiều lên, giao hàng thanh, trả giá thanh, còn có ngựa xe bánh xe chuyển động thanh âm thỉnh thoảng chuyển tiến khách điếm, đem tống tân đồng cũng làm cho tâm ngứa. Tỷ phú chúng ta có thể đi ra ngoài chơi sao? xong bảo thai biết a tỷ cũng bị cấm đi ra ngoài hỏi a tỷ cũng vô dụng vẫn là phải hỏi tỷ phu mới được bên ngoài thật náo nhiệt còn có bán đồ chơi làm bằng đường chúng ta nghi ra đi xem tống tân đồng bị cấm hai ngày cũng đặc biệt nghi ra đi cũng mắt trông mong nhìn lục vân khai ngoài miệng lại giúp đỡ xong bảo thai nói chuyện này hai ngày bọn họ vẫn luôn bồi ta cũng chưa như thế nào đi ra ngoài khiến cho bọn họ đi ra ngoài đi xong bảo thai liên tục gật đầu chờ đợi nhìn lục vân khai ngươi nếu là nhìn chằm chằm bất quá tới ta đây cùng ngươi một đạo đi bảo đảm nhìn chằm chằm khẩn bọn họ tống tân đồng gần như lấy lòng ánh mắt nhìn lục vân khai tối hôm qua nghe điếm tiểu nhị nói trạng nguyên trong lâu tân thỉnh thuyết thư tiên sinh vẫn là kinh thành tới nói thư đều là bọn họ chưa từng có nghe qua đặc biệt xuất sắc muốn đi lục vân khai nơi nào sẽ không biết tống tân đồng sớm đã gấp không chờ nổi mà nghĩ ra đi Cố ý như vậy hỏi, còn hảo, Tống Tân Đồng làm bộ không thế nào nghĩ ra đi, tới như vậy 2-3 ngày. Đại bảo bọn họ một lần đều còn không có đi ra ngoài quá. Đại bảo nhìn nhìn A Tỷ, nhấp miệng cười không nói lời nào, hắn cùng tiểu bảo nhưng thật ra đi theo tỷ phu đi hướng thư viện bên kia ngõ nhỏ đi rồi hai lần, chỉ có A Tỷ không đi ra ngoài quá. Tỷ phu, mang chúng ta đi thôi, chúng ta hảo muốn nghe thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa cũng không biết là a tỷ nói thật dễ nghe vẫn là thuyết thư tiên sinh nói thật dễ nghe đại bảo hắc mượt mà đôi mắt xoay chuyển vẻ mặt thiên chân nhìn lục vân khai lục vân khai cười như không cười mà nhìn Tống tân đồng như là biết nàng xúi giục song bảo thai dường như bất quá cái gì cũng chưa nói chỉ là cùng song bảo thai nói bên ngoài người nhiều hai người các ngươi cũng không thể chạy lung tung và chạm quý nhân nhưng không ổn song bảo thai vui sướng liên tục gật đầu Chúng ta đi theo tỷ phu, không chạy loạn. Dứt lời hai người liền đi cách vách phòng đổi đẹp siêm ý. Tống tân đồng sờ sờ bụng. Đáng thương vô cùng nhìn Lục Vân Khai. Ngươi khi dễ ta như vậy, đãi về nhà xem nương như thế nào thu thập ngươi. Nương nhất định là đứng ở ta bên này. Lục Vân Khai nhìn thê tử vì nghĩ ra đi cùng chính mình đậu trí đậu dũng, liền cảm thấy buồn cười. Kia nhưng không nhất định. Tống Tân Đồng đỡ eo đứng dậy, trong bụng hài tử năm tháng lúc sau, bụng liền biến đại rất nhiều, chẳng sợ ăn mặc rộng thùng thình siêm ý, cũng có thể rõ ràng nhìn ra nàng là có thai chi thân, chúng. Ta đi ra ngoài thời điểm thuận tiện đi xem đại phu, làm đại phu nói ta có thể hay không đi ra ngoài đi lại. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, cũng hảo, đoàn người ngồi xe ngựa đi trước y quán, tới rồi đại phu trần trị lúc sau, Tống Tân Đồng liền cảm thấy hoàn toàn giải thoát rồi hướng về phía lục vân khai đắc ý hừ hừ hai tiếng dỗi nói ta liền nói đã hảo ngươi còn phi câu ta một bên lão đại phu vuốt chòm râu cười ha hả nói công tử cũng là quan tâm phu nhân tống tân đồng đương nhiên đã biết ngượng ngùng cười cười nói tạ liền cùng lục vân khai một đạo gia y quán y quán vị trí ly chính đại phố không xa ly trạng nguyên lâu cũng không xa tống tân đồng nhìn phía trước chen chúc liền không có làm đại nha vội vàng xe ngựa đuổi kỷ Mấy người liền chậm rãi đi qua đi Chủ đường cái bên này là thương nghiệp đường cái Duyên phố cửa hàng trang hoàng thật sự phồn hoa Người đến người đi cực kỳ náo nhiệt Không giống bọn họ chú khách điếm bên kia Nhiều là phụ nhân mua đồ ăn bán đồ ăn sinh hoạt hàng ngày Canh giờ thượng sớm Chúng ta đi bên cạnh bố cửa hàng nhìn một cái Mua tốt hơn nguyên liệu trở về làm quần áo Tống tân đồng chỉ vào ven đường người một nhà người tới hướng bố cửa hàng Thoạt nhìn sinh ý thực hảo. Lục Vân Khai nhìn thoáng qua bên trong cơ hồ đều là nữ tử xuất nhập bố cửa hàng, nhíu nhíu mày. Tống Tân Đồng nhìn ra hắn không quá nguyện ý đi vào, cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, Lục Vân Khai tuy đối. Nàng tất cả hảo, nhưng trong xương cốt người đọc sách thanh cao vẫn phải có, càng không muốn xuất nhập loại này tất cả đều là nữ tử xuất nhập địa phương, cho nên nàng thực lý giải. Ngươi có phải hay không không nghĩ đi vào, kia vẫn là không đi vào. Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai nói: "Không phải, nhà này bố cửa hàng hẳn là Giang Minh Chiêu gia." "Nhà hắn?" Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua bảng hiệu, "Cẩm Tú Phường." "Hẳn là." Lục Vân Khai cũng nhớ không rõ lắm, chỉ là nghe nói. "Qua, ta đây nhưng đến nhiều tuyển một chút, đến lúc đó làm hắn cho chúng ta ưu đãi giá cả." Tống Tân Đồng mở ra vui đùa nói, "Chúng ta đây một đạo đi vào." Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, "Cũng hảo." Tống Tân Đồng đi vào bố cửa hàng. Bên trong bãi đầy đủ loại tốt nhất vải vóc, nhan sắc tươi sáng, màu sắc và hoa văn đa dạng, có thể so huyện thành đa dạng nhiều hơn. Huyện thành bố cửa hàng chỉ có thuần sắc vải dệt hoặc là vải dệt mặt trên ấn hình tròn đồng tiền ấn, cái loại này vật. Liệu may mặc đáng quý, chỉ có huyện thành viên ngoại nhà có tiền mới bỏ được tiêu tiền mua? Không giống nơi này, màu sắc và hoa văn nhiều tuân lệnh nàng đều xem bất quá tới, có thế nhưng ấn hoa lan cây trúc này đó đồ án bất quá so không được hiện đại dệt nhiễm kỹ thuật nhìn qua không phải đặc biệt đẹp tống tân đồng nhìn mua này đó màu sắc và hoa văn ăn mặc nhiều là trong nhà thượng tuổi nam tử nhưng phàm là có chút của cải đều sẽ mua thuần sắc vải dệt lấy về đi làm trong nhà tú nương chính mình thêu hoặc là làm bố trong tiệm tú nương giúp đỡ thêu hoa dạng tống tân đồng sẽ không thêu hoa nhưng lục mẫu sẽ thêu hoa thêu đặc biệt đẹp tuy rằng đáy lòng nghĩ như vậy không quá hiếu thuật, nhưng ai vẫn là trước mua chút thuần sắc hảo vải dệt trở về lại nói, Tống Tân đồng sở sở bày biện ở quầy thượng vải dệt, đối loại kém đều là tốt nhất tơ lụa, còn có càng tốt lăng hoặc là cẩm bố hoặc là sa linh tinh, đương nhiên nhân gia còn có không ít. Dễ nghe tên, cái gì mây mù tiêu, Tố La Sa, Vân Lăng cẩm linh tinh tên, cẩm hẳn là trong tiệm tốt nhất vải dệt, là dùng tơ tầm dệt nhị thành, giống nhau cực kỳ phú quý nhân gia đều xuyên cầm. Hơi chút giống nhau phú quý nhân gia tắc đều xuyên lăng vải dệt, xuống chút nữa chính là tơ lùa. Tống Tân Đồng bọn họ xuyên chính là tế miên, ở cái này bố cửa hàng còn tìm không? Ở huyện thành thời điểm, Tống Tân Đồng cảm thấy xuyên tế miên còn rất thoải mái, hơn nữa hiện đại có thể xuyên. Thuần miên chế tác nhị thành y phục đều là rất cao quả nhiên, nhưng ở chỗ này, chính là ở nông thôn dế nhũi. Cho nên Tống Tân Đồng nhìn mấy con tơ lùa lúc sau, tiểu nhị cũng chưa như thế nào phản ứng nàng. Đều ở tiếp đón mặt khác khách nhân Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều Cho rằng chỉ là bận quá Tống Tân Đồng cảm thấy tơ lùa vuốt còn rất thoải mái Nhưng chỉ có màu đỏ cùng màu xanh lá. Nhưng Lục Vân Khai hắn xuyên quán màu trắng Ngẫu nhiên cũng xuyên màu lam Cho Nên hỏi đang ở chiêu đái khách nhân Tiểu Nhị Cái này có hay không thuần trắng sắc cùng màu lam Tiểu Nhị nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái Phía trước liền thấy các nàng ở bên ngoài cỏ sát hồi lâu, lại còn có ăn mặc đặc biệt thuần tịnh tế áo bông phục, lập tức không kiên nhẫn nói, này đó vải dệt thực quý, ngươi đừng sờ loạn, sờ ô uế ngươi bồi khởi sao. Tiểu nhị lời này nói xong, chung quanh xem vải dệt người đều sôi nổi chiều nàng cùng Lục Vân Khai nhìn lại đây, mọi. Người trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trào phúng ý vị, bị coi khinh, tống tân đồng lập tức nhăn lại mi, các nàng đều sờ xòa, Ta như thế nào liền không thể sờ xòa. Này vài vị khách nhân đã muốn mua. Tiểu nhị bất mãn nhìn tống tân đồng. Ngươi sở ô hế lại không mua. Ta bán cho ai đi. Ngươi như thế nào liền biết ta không mua. Tống tân đồng trầm khuôn mặt nhìn bên cạnh vài vị phụ nhân. Mấy cái phụ nhân chính lăn qua lộn lại vuốt vải dệt. Nói nữa, các nàng nơi nơi sờ xoạn ngươi như thế nào không nói các nàng a Bên cạnh mấy cái phụ nhân vội vàng đem tay từ vải dệt thu trở về Ngươi làm sao nói chuyện Chúng ta mua bố mua sờ sờ xem Như thế nào biết được không Tống tân đồng cười này đối vị này viên mặt phụ nhân nói Ngươi lời này nói được quá đúng Ta mua vải dệt không sờ sờ Không thể so hoa khoa tay múa chân Như thế nào biết nó được không Tiểu nhị vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng khinh thường nhìn tống tân Đồng Ngươi sờ ô hế chúng ta bán cho ai đi à Đồ quê mùa, mua không nổi cũng đừng nơi nơi hạt sờ. Chính là, đồ quê mùa, nơi này vải vóc ngươi mua nổi sao? Chợ phía Tây mới là ngươi nên đi địa phương. Viên mặt phụ nhân cười lạnh nói, thành Tây bên kia chủ đều là nghèo khổ nhân gia còn có nơi khác tới làm công thuê chủ địa phương, bên kia đồ vật cũng đều thực tiện nghi, nhưng đồ vật lại so với không được trong thành bên này đồ vật. Tống Tân đồng dỗi trở về, nói ai đồ quê? Mùa đâu? Nói các ngươi đâu, chỉ xem lại không mua, đương nơi này là chợ bán thức ăn a Viên mặt phụ nhân hừ lạnh nói, còn không đem loại người này đuổi ra đi, cho rằng người nào đều có thể đến Cẩm Tú Phường tới. Thật là không tự mình hiểu lấy, vẫn là hồi chợ phía Tây đi mua ngươi vải bố xuyên đi thôi. Tiểu nhị cũng đi theo nói, chính là, không mua liền đi ra ngoài. Lục Vân Khai trầm khuôn mặt đứng ở Tống Tân Đồng bên cạnh người. Các ngươi Cẩm Tú Phường chính là như vậy đối đãi khách nhân tiểu nhị sắc mặt biến đổi viên mặt phụ nhân cười nhạo nói các ngươi loại này mua đều không mua không dạy nổi người tính cái gì khách nhân đem bọn họ đuổi ra đi ta lại nhiều mua một con các ngươi bố viên mặt phụ nhân cảm thấy dâm áp loại này đồ quê mùa cảm giác thật sự là thật tốt quá song bảo thai tức giận nói chúng ta là khách nhân các ngươi không thể đuổi chúng ta tiểu nhị mới mặc kệ đâu hắn hôm nay nếu là nhiều bán ra một cây vải là có thể nhiều đến một chút nguyệt bạc nếu là lại làm này toàn ra đồ quê mùa ấm ý đi xuống bố trong tiệm đã bị muốn làm sinh ý duỗi tay liền đi đẩy xong bảo thai bọn họ đi ra ngoài đi ra ngoài tống tân đồng vội đỡ lấy xong bảo thai sau đó trầm giọng quát mắt chó xem người thấp các ngươi trưởng quầy đâu hôm nay chuyện này đừng nghĩ thiện này cửa hàng chính là giang minh chiêu hắn nếu là không nghĩ lại cùng nàng làm buôn bán liền cứ việc có lệ các nàng đi Ta phi, trưởng quầy đang chiêu đãi khách quý đâu làm sao có thời giờ gặp ngươi, chạy nhanh đi chạy nhanh đi, đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Bên cạnh tiểu nhị cũng lại đây hỗ trợ, chạy nhanh đi ra ngoài, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Viên mặt phụ nhân cao cao tại thượng nói, chính là, đứng ăn và này, không bạc còn dạo cái gì cầm tú lâu, ngươi biết nơi này nhất tiện nghi một cây vải nhiều ít bạc sao, nhất tiện nghi một con hai mươi. Lượng, ngươi mua nổi sao ngươi? Tiểu bảo thực không thích bị người khinh thường, lập tức phản bác nói, chúng ta có bạc. Ngươi có cái giấm, tiểu Đồ quê mùa. A tỷ. Tiểu bảo đỏ mắt, quay đầu nhìn tống tân đồng, muốn cho nàng đem bạc lấy ra tới, nhưng thấy tống tân đồng vững vàng mặt cũng không dám lên tiếng. Tống tân đồng trầm khuôn mặt nhìn này mấy người, nàng không phải không bạc, nhưng nàng sẽ không bị tức giận đến hành động theo cảm tình cầm ngân phiếu mua mua. Mua, nàng cực cực khổ khổ kiếm bạc dựa vào cái gì đi mua tiện nhân nhóm đồ vật, lôi kéo lục vân khai cùng song bào thai xoay người đi ra ngoài, tiểu nhị cùng phụ nhân nhóm thấy thế, lập tức cười vang, tống tân đồng trực tiếp đi tới phố đối diện một nhà đồng dạng là bán vải vóc tiêm vân Các, nàng đi vào trong tiệm đang ở vội tiểu nhị liền đón đi lên, khách nhân mua bố, chúng ta nơi này có tơ lụa vân cẩm, còn có yên la sa, vừa đến hóa, nhà khác đều không có. Tống Tân Đồng, không muốn những cái đó quá tốt, không thực dụng, trực tiếp chọn tam thất chất lượng thượng tầm tơ lụa một đám thuần trắng sắc, một con màu lam, một con màu vàng nhạt, trưởng quầy thấy nàng mua nhiều, trực tiếp cho nàng tính ưu đãi giới, tam thất bố tổng cộng 552, tiểu nhị vui vẻ ra mặt giúp đỡ Tống Tân Đồng đem bố ôm phóng tới ngừng ở yên lặng chỗ trên xe ngựa đi, Tống Tân Đồng bọn họ mua vài vóc đi ra thời điểm, Nguyên bản còn trở chế giễu phụ nhân nhóm đều trợn mắt há, Hốt mồn ngốc trắng mặt, tức khắc cảm thấy giống ăn ruồi bò giống nhau khó chịu. Cẩm tú lâu tiểu nhị sắc mặt càng là khó coi, nhìn chính là mua không nổi đồ quê mùa, không nghĩ tới mua vài thất chất lượng thượng tầng bố, thật sự là quá vả mặt. Tống tân đồng còn mang theo song bảo thai cố ý đi đến cẩm tú phường cửa hàng cửa, lớn tiếng nói, ta có bạc, nhưng chính là không ở ngươi nơi này mua, mắt chó xem người thấp đồ vật song bảo thai cũng là căm giận nhìn tiểu nhị còn làm cái mặt quỳ bên cạnh đi ngang qua người đi đường nghe được tống tân đồng nói đều sôi nổi chiều cẩm tú phường bên trong nhìn lại chỉ chỉ trò trò nói cẩm tú phường người chính là khinh thường người thật quá đáng chính là chúng ta liền thích xuyên tế miên thoải mái thông khí thế nào chính là mắt chó xem người thấp vẫn là tiêm vân các hảo Tiêm vân các trưởng quầy vui tươi hơn hở nhìn bên ngoài động tĩnh vừa rồi vị kia tiểu nương tử cũng thật có ý tứ, còn biến tướng cho bọn hắn tuyên truyền một phen, như thế rất tốt chơi lạc. Chuyện này đến nói cho chủ nhân, làm chủ nhân cũng cao hứng cao hứng, tống tân đồng tâm tình vui sướng, đi đường cũng có lực, tướng công, ta đói bụng, kia đi trạng nguyên lâu. Lục vân khai lánh mấy người đi đến trạng nguyên lâu, bởi vì có tân thuyết thư tiên sinh đang nói thư... Đại đường vị trí đã ngồi xong rồi, mấy người đi theo tiểu nhị tới rồi trên lầu, một chỗ vừa lúc có thể nhìn đến thấy đại đường. Vị trí ngồi xuống, tiểu nhị ân cần hỏi, vài vị khách quan muốn ăn cái gì? Ăn ngon. Ghé vào lan can thượng đi xuống xem xong bảo thai quay đầu lại nói một câu. Tiểu nhị nói, tiểu khách quan yên tâm, chúng ta nơi này cái gì đồ ăn đều ăn ngon. Nói nói các ngươi chiêu bài đồ ăn đều có này đó. Tống Tân Đồng uống một ngụm nước ấm sau đó hỏi, chúng ta chiêu bài đồ ăn nhưng nhiều. Tiểu nhị há mồm liền tới, cực phẩm sư tử đầu, tao biếu lạc đà, kinh hành xào thịt dê, tao lưu, cá hoa vàng. Tống Tân Đồng nghe này đó đồ ăn danh nhưng thật ra cảm thấy không có gì hiếm lạ, cùng Lục Vân Khai thương lượng, tướng công, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn. Lục Vân Khai cũng không gì thích, nhưng vẫn là nói mấy cái bọn họ mới trong nhà chưa từng ăn qua đồ ăn phẩm. Lại bỏ thêm một phần thổ canh gà Liền này đó Hảo Tống Tân Đồng gật gật đầu Làm phiền Vài vị chờ một lát Thực mau liền tới Tiểu nhị nhanh chóng đi xuống lầu sau này bếp chạy tới Mơ Hồ còn có thể nghe thấy hắn báo đồ ăn danh thanh âm Tống Tân Đồng uống một ngụm thủy Nhột nhột yết hậu lúc sau nói Cẩm tú phường thật là giang công tử trong nhà cửa hàng Cửa hàng đại khinh khách Còn mang chúng ta đồ quê mùa Hắn hẳn là không biết, nếu là biết được cái này cửa hàng trưởng quầy tất nhiên sẽ không hảo quá. Lục Vân Khai đáy lòng cũng oa chứ hỏa, cũng thực vô lực, hắn không có năng lực che chở nàng, làm nàng chịu khi dễ. Kia lần sau gặp mặt thời điểm, cáo bọn họ một chạm, khi dễ chúng ta là mắt, thật sự là quá đáng giận Tống tân đồng cấp Lục Vân Khai đổ ly trà, ngươi cũng đừng nóng giận ta hôm nay kia vừa ra bên cạnh cửa hàng qua đường người nhưng đều thấy... Ít nhất đã nhiều ngày cẩm tú phường thanh danh sẽ không dễ nghe. Ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, hiện tại tâm tình khó chịu. Tống tân đồng phùng chén trà hắc hắc cười. Ta nguyên bản còn nghĩ trực tiếp đem ngân phiếu bạch bạch bạch ném trên mặt hắn. Nhưng, ngẫm lại không thể tiện nghi bọn họ. Chuyên môn tìm cẩm tú phường người đối diện mua đồ vật, tức chết bọn họ. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt thông minh? ân thông minh. Ta cũng cảm thấy. Tống Tân đồng hắc hắc hắc nở nụ cười, hắn không cho ta hảo quá ta cũng không cho hắn hảo quá. Lục Vân Khai đạm cười đang muốn nói cái gì, dưới lầu truyền đến nổ vang vỗ tay, còn thỉnh thoảng truyền ra trầm trồ khen ngợi thanh âm, Song Bảo Thai cũng đi theo không ngừng vỗ tay. Trầm trồ khen ngợi, đều nói chính là cái gì? Tống Tân đồng hỏi Song Bảo Thai, đại bảo nói, nói được một cái rất tốt quan, hắn đi tra án, bắt được giết người hung thủ. Đại nhân thật là lợi hại ta cũng muốn làm đại nhân tiểu bảo nhìn đến cái gì lợi hại liền làm muốn làm cái gì phía trước nhìn thấy trên đường chơi xiếc ảo thuật lợi hại hắn cũng muốn đi sau lại thấy dịch quán dịch binh như vậy hung hắn lại cảm thấy đương cái dịch binh có thể tùy tiện đá người cũng rất lợi hại các ngươi hảo hảo niệm thư khảo trạng nguyên về sau là có thể đương đại quan tống tân đồng cấp hai người định một cái tiểu mục tiêu ngạch có lẽ là đại mục tiêu nếu là thi không đầu trạng nguyên đâu tống tân đồng nói thi không đậu cũng không quan hệ khảo tiến sĩ cũng có thể làm quan chỉ cần ngươi là quan bất luận là đại quan vẫn là tiểu quan chỉ cần vì bá tánh làm việc đó chính là quan tốt song bảo thai nghe xong đôi mắt lượng lượng trong lòng đều âm thầm tưởng về sau thi đậu liền nhất định phải làm quan tốt lục vân khai không có gì biểu tình nhìn xong bảo thai liếc mắt một cái chớ có cho bọn hắn tạo quá cao kỳ vọng quá cao ngã xuống rất đau Tống tân đồng minh bạch hắn ý tứ, thuận miệng cười nói, chúng ta đều tới trạng nguyên lâu ăn cơm, về sau khẳng định có thể hành. Lúc này điếm tiểu nhị vừa lúc đưa đồ ăn lên đây, vừa lúc nghe được hai người đối thoại, vội phụ hoa nói, phu nhân nói chính là, chúng ta nơi này, chính là trạng nguyên lâu, ở chúng ta nơi này ăn cơm xong tài tử nhưng ra quá không ít trạng nguyên. Tống tân đồng bị hắn lời này cấp đều cười, năm nay nhưng ra, phu nhân ngài còn đừng cười. Năm nay thi hội khi trạng nguyên thật đúng là chúng ta lĩnh Nam Thành, hắn mấy năm trước vẫn luôn ở lĩnh Nam Thư viện niệm thư, nhưng không thiếu đến chúng ta trạng nguyên lâu tới dùng cơm. Điếm tiểu nhị ân cần nói, vị kia lưu trạng nguyên mỗi lần tới chúng ta nơi này đều tất điểm. Trạng nguyên thi đầu cháo, về sau phu nhân ra bọn công tử nếu là muốn vào kinh khảo trạng nguyên nhưng nhất định phải tới chúng ta trạng nguyên lâu ăn thượng một lần, địa phương khác trạng nguyên thi đầu cháo nhưng không có chúng ta này hảo. Tống Tân đồng cười hỏi, "Nga, vì cái gì các ngươi Trạng Nguyên thi đậu cháo liền như vậy linh? Phu nhân các ngươi là người bên ngoài đi?" Điếm Tiểu Nhị nói, "Là có như vậy một cái truyền lưu thật lâu chuyện xưa. Chúng ta Trạng chạ... Nguyên lâu ở lúc ban đầu, bất quá là một gian bình thường cháo phô, lúc ấy còn tuổi nhỏ luôn Trạng Nguyên nhân ra cảnh bần hàn, chỉ có thể trồng rau bán đồ ăn mà sống. Lão bản Nhân Sâm, liên này tuổi nhỏ thiết tích kỳ tài." vì thế mỗi ngày từ Luân Trạng Nguyên chỗ mua một gánh đồ ăn, cũng muốn hắn đưa đến cháo phố. Ở Luân Trạng Nguyên đưa đồ ăn đến cháo phố khi, lão bản liền sẽ đem dùng thừa tài liệu sinh lăn cháo trắng, lại phóng chút khương hành chờ miễn phí thỉnh hắn ăn. Kế tiếp ngươi tới, Luân Trạng Nguyên mỗi ngày ở cháo phố ăn cháo, đối chúng ta lão bản thật phần cảm kích. Sau lại Luân Trạng Nguyên chúng trạng nguyên, ở ao gấm về làng là lúc vì cảm tạ lão bản. Cố ý cho chúng ta lão bản cháo đặt tên vì trạng nguyên thi đầu cháo Lại bởi vì lúc ấy lão bản lại thêm mặt khác đồ ăn thực Làm thành quán ăn Luân trạng nguyên liền viết trạng nguyên lâu bảng hiệu Hiện tại cửa bảng hiệu vẫn là lúc trước luân trạng nguyên viết đâu Điếm tiểu nhị Nói xong Đồ ăn cũng dọn xong Khách nhân các ngài đồ ăn tới Chờ tiểu nhị đi rồi Tống tân đồng nhìn lục vân khai Ngươi có hay không uống qua cái kia trạng nguyên thi đầu cháo Không có nhưng này chuyện xưa chính là thật sự a lục vân khai là thật sự lại như thế nào vị kia luân trạng nguyên là tiền triều nhân vật qua đi đã hai ba trăm năm này trạng nguyên lâu sớm đã thay đổi vài vị chủ nhân sớm đã không phải lúc trước chỉ bán trạng nguyên thi đầu cháo cháo phố nhưng ta xem rất nhiều thư sinh tài tử thích tới nơi này ăn cơm lục vân khai đối này khịt mũi coi thường bất quá là vì cái này tên tuổi thôi người nọ ra tên tuổi cũng vang dội Này không lại ra một cái trạng nguyên, nói không chừng lại cho bọn hắn đưa một khối bảng hiệu trở về. Tống Tân Đồng đem đem song bảo thai kêu trở về ngồi trên, mau chút ăn cơm. Nga nga nga, song bảo thai lúc này mới chưa đã thèm ngồi trở lại ghế trên. Thường thường cái này cực phẩm. Sư tử đầu, có phải hay không thật sự cực phẩm? Tống Tân Đồng lấy cái muông phân biệt cấp song bảo thai cùng Lục Vân khai múc một cái. Vừa vặn năm cái, một người một cái liền không có, ăn ngon, ăn ngon, xong bảo thai thích ăn loại này cùng loại thịt viên đồ ăn, kia cái này đồ ăn đâu, không cay, không có nhà của chúng ta cay đồ ăn ăn ngon. Mấy người ăn đến mau không sai biệt lắm, một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, ta liền nói thấy thế nào như vậy, quen mắt, quả nhiên là các ngươi tống tân đồng dương mắt chiều người tới nhìn lại. Thấy Giang Minh Chiêu phe phẩy một phen quạt xếp ngồi xuống một bên không ghế trên Tưởng tượng đến vừa rồi ở Cẩm Tú Phường chuyện này Nàng liền đối Giang Minh Chiêu không có sắc mặt tốt Giang Minh Chiêu không ngừng nói chuyện Các ngươi cái gì tới lĩnh Nam Thành Tới như thế nào không tới tìm ta đâu Nếu không phải ta hôm nay lại đây nghe nói thư còn ngộ không thượng các ngươi Lục Vân Khai thần sắc nhàn nhạt, nhạt Chỉ là ừ một tiếng Lục Vân khai luôn luôn là không mừng cười giang minh chiêu cũng không cảm thấy kỳ quái duỗi tay nhéo nhéo xong bảo thai khuôn mặt hai tiểu tử không quen biết ta song bảo thai bất mãn né tránh lục giang minh chiêu tay cúi đầu lùa cơm giang minh chiêu là nhân tinh thấy tống tân đồng cùng song bảo thai đều bất hòa hắn nói chuyện kinh ngạc khó hiểu hỏi ta là có nơi nào đắc tội để muội tống tân đồng cũng không kiêng dè gật đầu nơi nào giang minh chiêu cẩn thận hồi tưởng gần nhất bọn họ làm vài lần sinh ý Giữa tháng đi vận miến Cũng là cho bạc Tống Tân Đồng nói Cẩm Tú Phường chính là Giang công tử sản nghiệp Là chúng ta Giang ra Làm sao vậy Giang Minh chiêu hỏi Là ta liền an tâm rồi Tống Tân Đồng nhìn nhìn nơi xa đi tới mấy cái công tử ca Giang công tử Ngươi cắp bằng hữu tới tìm ngươi Ngươi vẫn là trước cùng bằng hữu đi dùng cơm đi Giang Minh chiêu quay đầu lại nhìn Thoáng qua Sau đó nghiêng đầu cùng Lục Vân Khai nói không bằng một đạo qua đi, kia mấy cái cũng là ngươi nhận thức người. Chúng ta đã dùng xong rồi, liền không quấy rầy ngươi." Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt nói, Giang Minh Chiêu nhìn thoáng qua mặt bàn, đích xác không dư lại nhiều ít, nếu không qua đi ngồi một lát cũng đúng. Lục Vân Khai lắc đầu, canh giờ không còn sớm, Tân Đồng còn phải đi về ngủ chưa, chúng ta liền về trước khách điểm." Giang Minh Chiêu nhìn Tống Tân Đồng, nhô lên bụng nhỏ, cũng biết thai phụ thói quen Liền cũng không bắt buộc. Các ngươi ở tại cái nào khách điếm. Ta vãn chút đi tìm các ngươi. Vân Lai khách sạn. Lục Vân Khai nói. Giang Minh chiêu gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Chờ uống xong rồi canh gà. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai liền trở về khách điếm. Thật sự là quá mệt nhọc. Một nằm đến trên giường liền ngủ rồi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện đã là buổi chiều giờ thân. Tống Tân Đồng đi đến khách điếm đại. Đường thời điểm. Liền nhìn đến khách điếm cửa dừng lại một chiếc xe ngựa Đây là lại có khách nhân vào ở Đang định mau chút muốn trả nóng thủy Liền rời đi Tống Tân Đồng mới vừa đi vài bước Liền nghe được Giang Minh Chiêu thanh âm Để muội Tống Tân Đồng quay đầu lại hướng cửa nhìn lại Giang Minh Chiêu từ trên xe ngựa đi xuống tới Phía sau còn đi theo hai cái ôm vải vóc cùng quả tặng hộp gã sai vặt Giang công tử Tống Tân Đồng chiều Giang Minh Chiêu gật gật đầu Tướng công không ở khách điếm Lao Giang công tử ở đại đường ngồi trong chốc lát, hắn hẳn là thực mau trở về tới. Nói lại cùng trưởng quầy nói, làm phiền trưởng quầy đưa chút trà nóng đi lên. Giang Minh chiêu ngồi xuống lúc sau, xin lỗi nói, để mụi ở Cẩm Tú Phường bên kia gặp được chuyện này ta đã biết được, đã đem kia hai cái đồ vật xử lý, còn thỉnh để mụi tha thứ. Vừa mới dứt lời, hai cái gã sai vật liền đem mấy con tốt nhất vân cẩm còn có mặt khác một ít hộp quà cùng nhau đặt ở trên bàn tống tân đồng nhìn tính chất cực hảo gấm vóc giang công tử mấy thứ này chúng ta không thể thu giang minh chiêu nói thỉnh để muội nhất định nhận lấy nếu là để muội không thu hạ kia đó là còn ở sinh vi huynh khí không có tống tân đồng vội vàng nói này đó vải vóc thật sự là thật tốt quá chúng ta cũng không dùng được giang công tử ngươi còn không phải lấy về đi thôi hôm nay nếu không có để muội nhắc nhở ta còn không biết chúng ta Cẩm tú phường thế nhưng xuất hiện loại người này, đến lúc đó chúng ta cẩm tú phường thanh danh liền đều bị mấy cái cứt chuột cấp bại hoại. Mấy thứ này coi như làm ta ơn, còn thỉnh để muội nhận lấy. Này! Tống Tân Đồng còn tưởng nói chuyện, nhưng lại bị Giang Minh chiêu chắn ở trong miệng, để muội vẫn luôn không thu là ghét bỏ này khiểm lễ quá mỏng. Tống Tân Đồng cười gượng một chút, nếu Giang Công Tử đều nói như vậy, ta đây liền không khách khí, không cần cùng ta khách khí, Giang Minh chiêu phe phải quạt xếp, đem một phong rắn chắc tin đưa cho Tống Tân Đồng đúng rồi, đây là từ đào hoa thôn đưa tới thư tư, ta vừa lúc một đạo cầm lại đây, Tống Tân Đồng tiếp nhận tin không có xem đa tà Giang Công Tử Giang Minh chiêu thử hỏi, phía trước vận miến quản sự khi trở về cho ta mang một tiểu cái bình tương, chúng ta nếm lúc sau thực thích cái kia hương vị Giang Công Tử thích liền hảo Tống Tân Đồng chính là không mắc lừa, Giang Minh chiêu cười cười để muội đã đem thay thế thủ du quả ra vị liêu trồng ra không biết năm nay có không cung cấp ta một ít để muội yên tâm gả cho ta sẽ không bạc đãi ngươi tin tức thật đúng là linh thông tống tân đồng nhàn nhạt nói xin lỗi giang công tử tạm thời còn không thể cung cấp cấp giang công tử vì sao ta nghe nói ngươi năm nay loại ba mươi mẫu đất loại này ra vị liêu ít nhất mấy vạn cân bán chúng ta một ít nếm thử mới mẻ Không dối gạt Giang Công Tử nói Ta Năm nay thật là loại 30 mẫu ớt cay Nhưng phơi khô lúc sau Cũng chỉ dư lại không đến 5.000 cân Điểm này số lượng còn chưa đủ Nhà của chúng ta tử lầu dùng Tống tân đồng uống lên nước miếng nhuận nhuận yết hầu Giang Công Tử nếu là muốn Chỉ có thể chờ sang năm Năm sau ta sẽ mở rộng gieo trồng Chờ năm sáu nguyệt khi phỏng trừng Là có thể cung hóa cấp Giang Công Tử Giang Minh chiêu có chút không hài lòng Cái này đáp án Hoài nghi Tống Tân Đồng là bán cho nhà khác, đệ. muội chúng ta làm buôn bán cũng ba bốn tháng thời gian, ta là cái dạng gì người ngươi cũng biết, ta không muốn nghe này đó lời nói xuông. Mặc kệ giang công tử tin hay không, ta năm nay là thật sự không có biện pháp cung cấp các ngươi cửa hàng. Tống Tân Đồng dừng một chút, đều không phải là là bởi vì ta cung cấp nhà khác, mà là thật sự không đủ dùng. Như thế nào liền không đủ dùng, ngươi hiện giờ bất quá chỉ có bến tàu một nhà tử lầu tống tân đồng nhíu nhíu mày giang công tử nói đùa ta còn nghĩ khai chi nhánh đâu để muội tính toán khai chi nhánh giang minh chiêu nhướng mày khai ở nơi nào nhưng xem trọng cửa hàng tống tân đồng nhàn nhạt cười cười này bất chính đang xem sao để muội là tính toán ở lĩnh nam thành khai như thế không tội lựa chọn ngươi tử lầu món ăn thực mới mẻ độc đáo hẳn là sẽ thực chịu người truy phủng Giang Minh Chiêu cũng ăn qua không ít món kho, nhưng vẫn là cảm thấy Tống Tân Đồng ra món kho. Nhất hăng hái, ăn lên nhất có mùi vị. Tống Tân Đồng nói, mượn Giang công tử khát ngôn. Giang Minh Chiêu nói, để muội, tưởng ở lĩnh Nam Thành tìm được tốt cửa hàng cũng không phải một việc dễ dàng. Chuyện này không bằng liền giao cho ta. Tống Tân Đồng đang lo đâu, hai ngày này làm đại nha đi hỏi thăm một chút, đều là biên giác chỗ cửa hàng hoặc là quá tiểu hoặc là chính là căn bản không ai đi qua đi vậy làm phiền giang công tử nếu là thật có thể tìm được thích hợp cửa hàng về sau ngươi đi cửa hàng dùng cơm ta đều cho ngươi đánh gãy để muội không cần cùng ta đánh gãy nếu là có thể sớm chút đem ớt cay bán cho ta liền thành giang minh chiêu cũng không biết ớt cay trông như thế nào hắn từ lâu quên mất hắn lúc trước đem kia bùn coi như bài trí ném ở một bên ớt cay đưa cho lục vân khai thành ta tận lực đi Tống Tân Đồng Vốn Di chính là tính toán loại ớt cay tơi bán, trước 2-3 năm trước hung hăng kiếm một tuyệt bút, chờ bị mọi. Người đều phát hiện đều bắt đầu gieo trồng lúc sau, nàng liền không làm cái này sinh ý, đến lúc đó hắn liền chuyên tâm làm thức ăn này một khối. Giang Minh Chiêu nói, ngươi xem ở Vân Khai Phân Thượng, nhất định phải mau chóng, giá hảo thương lượng. Chính là xem ở Tướng Công Phân Thượng, ta mới cái gì đều cùng Giang Công Tử ngươi hợp tác. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, về sau ở lĩnh Nam Thành, liền làm phiền Giang Công Tử che chở. Để muội yên tâm, đây là ta hẳn là... Làm. Giang Minh chiêu uống ngụm trà sau đó đánh giá toàn bộ khách điếm, còn nói thêm, cái này địa phương quá chật, phòng cho khách nhìn cũng không thế nào không thoải mái, ta có một chỗ tiểu biệt viện liền ly nơi này không xa, để muội không bằng cùng vân khai một đạo dọn qua đi. Không cần... Lục Vân Khai không biết đi khi nào tiến vào, đứng ở một bên lãnh đạm nói, nơi này ở khá tốt, nơi này ly đầu phố không tính xa, mỗi ngày cũng ồn ào đến lợi hại, để muội có thai trong người, nhưng đến nghỉ ngơi tốt. Giang Minh Chiêu nói, ta kia chỗ sân cách nơi này không xa, cũng không lớn, nhị tiến tiểu viện thôi, thật phần an tĩnh, dừng một chút lại nói, dọn đi kia chỗ còn có thể chính mình làm thức ăn, tổng so ở tại khách điếm phương tiện một ít. Giang Minh Chiêu lời nói không tồi, ở tại khách điếm đích xác không có phương tiện làm thức ăn, Tống Tân Đồng có đôi khi không có ăn uống, muốn ăn mặt khác đồ ăn cũng thường xuyên không có. Tống Tân Đồng Biết được Giang Minh Chiêu là muốn mượn nàng tới làm lục vân khai thiếu hạ nhân tình, như vậy lại đại ấy náy chậm rãi cũng liền còn xong rồi, lập tức cự tuyệt nói, chúng ta cũng chủ không được mấy ngày, vẫn là không cần phiền Toái Giang Công Tử. Giang Minh Chiêu nói, các ngươi không cần cùng ta khách khí, Vân Khai ngươi luôn là như vậy cùng ta khách khí, nhưng ngươi cũng muốn cố kỵ để mỗi thân thể a ta đã làm người thu thập thỏa đáng hiện tại biến dọn qua đi đi. Lục. Vân Khai nhìn hắn một cái, đáy lòng than nhỏ một tiếng, sau đó gật gật đầu, đa tạ ngươi. Cùng ta khách khí cái gì? Giang Minh chiêu anh em tốt chụp một chút Lục Vân Khai bả vai, kia hiện tại liền qua đi. Lục Vân Khai gật đầu, chúng ta đây trước thu thập hành lý. Giang Minh chiêu nói sân dựa gần thư viện không xa, an tính cực kỳ, chỉ là một loại nhị tiến tiểu nhà cửa, đây là hắn lúc trước ở thư viện niệm thư khi ngẫu nhiên nghỉ chân địa phương, bắt đầu làm buôn bán lúc. Sau liền chưa từng lại đến chú quá, bởi vì đã trước tiên thông báo quá, cho nên sân đã bị quét tước đến sạch sẽ, tống tân đồng các nàng đem đồ vật dọn vào nhà là có thể ở, lại đây quét tước người trước khi đi còn chuẩn bị không ít thức ăn các nàng thậm chí đều không cần cố ý đi ra ngoài mua viện này thật đúng là không tồi tống tân đồng nhìn trong viện mấy cây hải đường thụ mặt trên còn có chim chóc đáp hoa đảo thật là sẽ tuyển địa phương lục vân khai nhàn nhạt nói thích liền hảo tống tân đồng nhìn thoáng qua ở trong sân giải điên chạy xong bảo thai sau đó nhỏ giọng hỏi ngươi vì sao phải đáp ứng hắn kỳ thật chúng ta ở tại khách điếm cũng khá tốt lục vân khai nói hắn nói không sai Ở chỗ này chúng ta có thể tùy ý dùng phòng bếp, nhưng lại thiếu nhân ra nhân tình. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, hắn còn giúp chúng ta xem cửa hàng, cái này còn không rõ. Không có việc gì, hắn đều nói không cần khách khí. Tống Tân Đồng, nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai, sau đó cười cười, đều nghe ngươi. Nàng biết Lục Vân Khai trong lòng là có một phen thước đo, hắn nói có thể, kia đó là có thể, còn không có vượt qua. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi phòng bếp nhìn xem đều có chút cái gì, nhìn xem buổi tối làm cái gì ăn. Tống Tân Đồng đi rồi hai bước sau lại nghĩ đến còn có từ đào hoa thôn gửi tới tin còn không có xem. Nương cấp chúng ta gửi thư, ta cho ngươi lấy. Tống Tân Đồng đem đưa cho Lục Vân. Khai, nhìn xem nương nói gì đó, tin đặc biệt hậu. Đây là cậu đảng nhi hy cấp đại bảo cùng tiểu bảo Lục Vân Khai từ giữa lấy ra một phần viết cực kỳ khó coi tự. Nhíu nhíu mày, một năm, viết tự còn như vậy khó coi. Mới bảy tuổi, ngươi có thể trông cậy vào bọn họ có thể viết thật tốt. Tống Tân Đồng đem tin đưa cho song bảo thai, mau cầm đi nhìn xem, cậu đản nhi cho ngươi hai hồi âm. Song bảo thai cầm tin liền hướng trong phòng chạy, tính toán hảo hảo nghiên cứu một. Chút cậu đản nhi rốt cuộc viết cái gì? Lục Vân Khai nhìn nhìn tin nói, nương hết thảy đều hảo, làm chúng ta chờ nhớ mong trong nhà. Nương làm dương thụ đem chúng ta nhà ở cùng thư phòng sửa lại một chút, chờ mùa đông tới rồi cũng có thể giống tống ra bên kia giống nhau sửa ấm. Kia nương nhà ở nhưng lộc tống tân đồng vội vàng hỏi. lộc lục vân khai nhìn nhìn mặt sau nội dung, nương nói thỏ xá hiện tại lớn lớn bé bé thêm lên có gần 500 chỉ, còn nói vịt đã có thể. Nội tạng xuống nước, tống tân đồng nghe như thế nào cảm thấy lục mẫu vẫn luôn đang nói gà vịt nương có phải hay không ngày ngày đến sau núi lục vân khai ừ một tiếng đúng vậy nương không mừng đi trong thôn hiện tại ngược lại là đến sau núi giúp đỡ nuôi nấng con thỏ như vậy cũng hảo, nàng không cần cả ngày đãi ở nhà buồn kia xưởng ra sao dương thụ nói đã không sai biệt lắm phòng trưng tám tháng trung thu phía trước có thể đem tổn phấn toàn bộ đều làm xong hắn lại đi hạnh hoa thôn đã xuống tay đào hồ nước kia trong thôn bên kia người thế nào Hứa thôn trưởng bọn họ còn hướng không hướng. Tống Tân Đồng lập tức hỏi. Không dám, ngươi cho bọn hắn tiện nghi một tầng địa tô Bọn họ mang ơn đội nghĩa còn không kịp đâu. Lục Vân Khai cười cười. Tả nghĩa nhưng thật ra cái thông minh. Hắn nói là bởi vì ông nội ở trong thôn nguyên nhân. Ngươi lúc này mới giảm địa tô Đem hảo thanh danh đều còn đâu ngươi trên đầu. Hắn thật là... Không tồi, người cũng chính trực thiện lương. Cùng thu bà bà một nhà là giống nhau. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ lại nói kia về sau liền thỉnh Chu Đại gia giúp đỡ chúng ta nhìn dư lại bảy tám chục mẫu đất có thể chờ một đoạn thời gian muốn loại cây cải dầu cùng tiểu mạch đến lúc đó còn phải làm Chu Đại gia giúp đỡ thỉnh người làm Tống Tân đồng hoạt động một chút tứ chi còn có hay không nói mặt khác không có không có a ta đây đi phòng bếp Tống Tân đồng chậm rãi đi đến phòng bếp Đại Nha đã ở nấu nước cô nương Tống tân đồng phiên phiên Giang Minh Chiêu phái tới người chuẩn bị thức ăn, có thịt có đồ ăn, còn có hai chỉ gà vịt, nơi này có hầm băng sao? Có cô nương, nhưng phía dưới không có băng. Đại Nha nói, nghĩ đến là này 2-3 năm Giang Minh Chiêu đều không có đã tới bên này, bên này liền sẽ không lại chuẩn bị này đó. Vậy ngươi hỏi một chút có hay không bán băng, nếu là có mua hai khối trở về, nếu là không đúng sự thật. Này đó thịt đêm nay thượng nhất định phải cùng nhau làm. Đại nha lên tiếng, kia nô tỷ hiện tại liền đi. Chẳng được bao lâu, đại nha liền tay không đã trở lại. Cô nương, nô tỷ hỏi phụ cận mọi người đều nói không có bán băng thương nhân. Nguyên bản tưởng cùng bọn họ mua, nhưng bọn hắn đều nói trong nhà cũng không có, chỉ có gia đình giàu có mới có. Băng đối với người thường ra tới nói vẫn là xa xỉ đồ vật, không có liền thôi bỏ đi, còn liền cùng nhau làm tới ăn. Tống tân, đồng chỉ huy đại nha đem gà vịt đều làm thịt. Gà dùng để ngao canh, vịt dùng để thiêu ma dụ, còn có mấy cân thịt trực tiếp làm thịt kho tàu, dư lại rau xanh không có làm, phóng tới ngày mai cũng sẽ không hư. Giờ tuốt sơ, cơm chiều làm tốt. Ngày mùa hè trời tối đến vãn, hiện tại còn thiên còn sáng lên, một ngửa đầu là có thể nhìn đến chân trời rặng mây đỏ, sáng lạn cực kỳ. Bốn người ngồi ở hải đường dưới tàng cây cái bàn bên, ăn xong rồi cơm chiều. Đại nha tắc bưng đại trậu. Hôn một nửa thịt kho tàu một nửa ma rụ vịt, ngồi ở phòng bếp ngạch cửa thượng ăn. Chỉ có hai cái đồ ăn cùng một cái canh gà, nhưng phân lượng đặc biệt nhiều. Tống Tân Đồng hôm nay muốn ăn thực hảo gặm không ít xương cốt, ăn bụng đều căng mới dừng lại tới. A Tỷ, hảo hảo ăn. Tiểu bảo ăn đến đầy miệng đều là du so khách điếm ăn ngon. So buổi trưa tử lầu đâu. Tống Tân Đồng cấp lục vân khai múc một chén canh gà, sau đó hỏi hắn. A Tỷ làm ăn ngon. Đại bảo lập tức nói, ta cũng cảm thấy là A tỷ làm ăn ngon. Tiểu bảo phụ hoa nói, ăn ngon vậy ăn nhiều một chút. Tống tân đồng nhìn không dư lại nhiều ít đồ ăn, lại nhìn về phía đại nha. Đại nha nhưng ăn no, nơi này còn có một ít. Đại nha đánh cái nó cách, cô nương, nô tỷ ăn no. Tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười, ăn no vậy thành, này đó đều phóng giếng hảo, như vậy hẳn là có thể phóng tới ngày mai giếng nước thủy cũng không như thế nào lạnh còn không có trong núi mặt hồ nước thủy mát mẹ thu thập chén đũa lúc sau lục vân khai liền đi thư phòng đọc sách đã nhiều ngày từ thư cục mua vài quyển sách trở về còn ở chậm rãi nghiên đọc giữa tống tân đồng tắc trở về phòng ngủ chậm rãi thu thập bọn họ đã nhiều ngày thêm vào đồ vật đại nha ôm giang minh chiêu đưa vân cẩm cùng quà tặng đi đến cô nương mấy thứ này phóng tới nơi nào tống tân đồng nhìn nhìn trên tay nàng đồ vật Sau đó nhìn phòng trong, chỉ vào bên ngoài cái bàn, trước phóng trên bàn. Cũng không biết bên trong chính là cái gì. Tống Tân Đồng mở ra mấy cái quà tặng hộp, phát hiện bên trong thế nhưng trang một cây lão tham, còn có một ít đẹp đẽ quý giá trang sức. Tống Tân Đồng vội đem này đó bắt được Lục Vân Khai đọc sách thư phòng. Đây là Giang Công Tử hôm nay đi khách điếm xin lỗi khi đưa đồ vật, ta hiện tại mới phát hiện, này đó nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không lui về Lục Vân Khai nhìn nhìn hộp đồ vật Nhíu nhíu mày Phóng nơi này ta ngày khác đưa Trở về Kế tiếp mấy ngày Lục Vân Khai liền trở nên phi thường bận rộn Đi sớm về trễ, Cũng không biết đi làm gì đâu Bất quá mỗi ngày khi trở về Tống Tân Đồng đều cẩn thận nghe nghe hắn trên người Không có mùi rượu nhi Không có son phấn mùi vị Ngược lại là nhiều thư mặc mùi vị Phỏng chừng là đi chỗ nào khai tiểu táo Ngày này sáng sớm, Tống Tân Đồng sớm đi ra cửa chợ bán thức ăn mua đồ ăn, tính toán mua chút xương cốt linh tinh về nhà cấp lục vân khai bổ một bổ thân. Thể, lĩnh Nam Thành có vài cái chợ bán thức ăn, đều tập trung mới thành Tây hoặc là Tây Nam bên này, chủ yếu là cung cấp bình dân dân chúng, gia đình giàu có cũng là ở chỗ này mua sắm, nhưng đều là có chuyên môn đưa hóa bán hàng rong, nhân ra căn bản sẽ không đến nơi đây tơi mua. Tống Tân Đồng đi chợ bán thức ăn là ly chỗ ở gần nhất một cái chợ bán thức ăn. mà ước phải đi 15 phút, không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Các nàng đến thời điểm, chợ bán thức ăn người. Đến người đi, giao hàng thanh, trả giá thanh không ngừng, náo nhiệt cực kỳ. Phu nhân ngươi nhìn xem ta này cá, buổi sáng mới từ hồ nước vớt lên, mới mẻ thật sự. Phu nhân ngài xem xem ta cải thìa sáng sớm mới trên mặt đất ngắt lấy trở về. Mặt trên còn có xương sớm, mới mẻ cực kỳ. Bán nấm lạc, mới mẻ nấm lạc. Mau tới mua Nga. Những người này đều là ở tại ngoài thành trong thôn dân trồng rau. Này đó đồ ăn nhìn đều còn thực mới mẻ. Này vẫn là Tống Tân Đồng lần đầu tiên. Đến lĩnh Nam thành chợ bán thức ăn tới. Phía trước đều là đại nha tới mua. Nhưng đại nha sẽ không chọn lựa đồ ăn. Mỗi ngày mua trở về đồ ăn chỉ có thể là giống nhau. Này ca bán thế nào? Tống Tân Đồng cảm thấy đã lâu cũng chưa ăn cá, ở Đào Hoa Thôn thời điểm mỗi cách mấy ngày đều sẽ đi hồ nước vớt một cái, ăn đến tương đối thường xuyên. Bán cá thanh niên nam nhân nói, phu nhân, cá 15 văn một cân. Như vậy quý, này giá cả cùng các nàng ở Thanh Giang huyện mua thịt mỡ. Giá cả cũng không sai biệt lắm, Thanh Giang huyện cá nhiều nhất liền bán được đến 7-8 văn một cân, nơi này thế nhưng phiên ước chừng gấp đôi. Bán cá thanh niên nam nhân nhìn ra tống tân đồng do dự, duỗi tay từ đại thùng nắm lên một cái cá, cá không chịu khống chế liều mạng ném cái đuôi trên người thủy toàn bộ hướng tống tân đồng trên quần áo sái. Tống tân đồng vội chiều lui về phía sau đi, bán cá nam nhân đem cá ném vào thùng, phu nhân ngươi xem, này cá nhưng đặc biệt. Mới mẻ, tung tăng nhảy nhót, buổi sáng mới vớt lên. Bên trong có người ra đều sắp chết cá còn muốn bán mười văn một cân đâu, mua ta mới mẻ cá càng có lời tống tân đồng nhưng thật ra có điểm muốn ăn cá nàng vẫn luôn không gì phản ứng ăn gì cũng ngon nghĩ đến phía trước đại nha mua thịt đều không sai biệt lắm hai mươi văn một cân lại nghĩ nơi này dù sao cũng là lĩnh nam thành thành phố lớn sao giá hàng khẳng định quý vì ăn vẫn là mua đi tống tân đồng nhìn nhìn thùng cá đều là cá chấm cỏ không có cá trích liên cá linh tinh nhưng cá chấm cỏ thịt không có như vậy tế hoạt nhưng ai làm nàng muốn ăn đâu kia cho ta một cái. Hảo lạc, phu nhân muốn đại vẫn là tiểu nhân. Đại thứ không như vậy tiểu, hảo chọn thứ, muốn đại. Hảo lạc, này một cái là lớn nhất, ước chừng có bốn cân. Bán cá nam nhân lấy dây cỏ mặc ở mang cá, sau đó treo ở cân thượng sưng sưng, vừa lúc bốn cân, nhiều hai lượng, liền cho ngươi tính bốn cân. Tống tân, đồng nhìn thoáng qua cái kia miệng lúc đóng lúc mở cá, gật gật đầu, Làm đại nha đếm 60 văn tiền cấp bán cá nam nhân Lúc này bán cá người còn sẽ không hỗ trợ sát cá Cho nên Tống Tân Đồng chỉ có thể dẫn theo một cái tung tăng nhảy nhót cá Tiếp tục dạo chợ bán thức ăn Kế tiếp, Tống Tân Đồng lại mua một ít mới mẻ nấm lớn Nấm lớn giá cả còn tính tiện nghi So huyện thành cao 2-3 văn giá cả Lại mua thịt cùng cây gậy cốt Còn đi rượt phòng mua một chút niên đại tiểu nhân Tiếng người cùng đương quy chờ thuốc bổ Chờ mua xong rồi mấy thứ này Hai người mới trở về chỗ ở Vừa đến chỗ ở liền thấy được một cái người quen Giang quản sự Hắn đang đứng ở cửa cùng bên trong cánh cửa Xong bảo thai nói chuyện Nhưng xong bảo thai thừa hành bất hòa người xa là Nói chuyện cùng mở cửa nguyên tắc Kiên quyết không mở cửa Giang quản sự thấy Tống Tân Đồng đã trở lại Lập tức cười đón nàng Lục phu nhân Ngài nhưng đã trở lại Giang quản sự tìm ta là có Việc Tống Tân Đồng nói xong lại nói Chờ lâu rồi đi, sao không vào nhà chờ ta Giang quản sự khổ ha ha cười nói Ta cũng là vừa đến Tống Tân Đồng nhìn hắn cười Như thế nào cảm giác như là cười khổ Muốn khóc cảm giác đâu Lại nhìn nhìn còn nhắm chặt viện môn Hướng bên trong hô một tiếng Đại bảo mở cửa Đại bảo nghe được Tống Tân Đồng thanh âm Đặng đặng đặng chạy ra tới Đem buộc đại môn mở ra A tỷ ngươi đã trở lại Tiểu bảo nhìn Tống Tân Đồng A tỷ vừa rồi có cái kẻ lừa đảo muốn gọi chúng ta mở cửa, nhưng chúng ta không khai. Giang quản sự mặt cứng đờ, bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu bảo nói xong mới phát hiện Giang quản sự còn đứng ở bên ngoài, cao mày nhìn hắn, ngươi như thế nào còn chưa đi. Hắn không phải kẻ lừa đảo, là thu nhà chúng ta miến quản sự. Tống Tân Đồng đẩy ra viện môn mau cấp bá bá xin lỗi. Tiểu bảo vẻ mặt kinh tủng nhìn Giang quản sự, sau đó thật ngượng ngùng gãi gái đầu, thực xin lỗi bá bá, ta không biết. Ngươi là người tốt, không dám nhận, không dám nhận. Giang quản sự vội sai khai, không dám chịu xong bào thai khom người nói khiểm. Hai vị thiếu gia giống như tư đề phòng tâm thực hảo, Giang quản sự mau bên trong thỉnh. Tống Tân Đồng đem Giang quản sự mời vào đại khách đại sảnh ngồi xuống, thuật tay cho hắn đổ ly trà. Giang quản sự lần này tới là có chuyện gì nhi? Giang quản sự từ trên người móc ra tờ giấy, cung kính đưa cho Tống Tân Đồng, mấy ngày trước đây chủ nhân. Công đạo ta tìm mấy chỗ cửa hàng, ta chọn lựa lúc sau tuyển ra sáu gian thích hợp cửa hàng, còn thỉnh lục phu nhân xem qua. Tống Tân Đồng tiếp nhận giấy nhìn kỹ xem, phát hiện giang quản sự lấy ra ra tới cửa hàng đều là cho thuê, không có bán trao tay, hơn nữa vị trí đều cũng không tệ lắm. Có ba chỗ là ở chủ trên đường, dựa gần trạng nguyên lâu không xa, kia một toàn bộ phố đều là tử lầu khách điếm, còn có hai nhà tắc lệch khỏi quỹ đạo chủ phố, nhưng cách chủ phố cũng không xa, chỉ là phải đi mặt khác một cái lối rẽ đi vào, chỉ cần đi một hai phân chung đi, nhưng lưu lượng khách sát xa xa không bằng chủ trên đường ba chỗ, nhưng tiền thuê lại thiếu không ít, còn có một chỗ là ở bên hồ, bên kia cũng là một chỗ dòng người tập trung chỗ, tới rồi buổi tối người so chủ trên đường còn muốn nhiều một ít, giá cả cùng chủ trên đường giá cả ngang hàng. Giang Quản sự nói, Lục Phu Nhân, này mấy nhà cửa hàng là hiện có muốn cho thuê cửa hàng tốt nhất, còn... Lại hoặc là là quá hẻo lánh hoặc là là quá hẹp hòi, này mấy chỗ liền không có mấy vấn đề này, chỉ là giá cả thoáng quý một chút Tống Tân Đồng gật đầu, tự nhiên biết đạo lý này, ta coi này đó cửa hàng vị trí đều thực hảo, sao sẽ đột nhiên cho thuê Không phải là các ngươi chủ nhân cố tình lưu ra tới cho chúng ta đi Giang Quản sự cười nói, nguyên bản chủ nhân là có ý tứ này, nhưng lại thật không phải Này mấy nhà cửa hàng có hai nhà là bởi vì chủ nhân có nợ nần vấn đề, cho nên nóng lòng đem cửa hàng qua tay, còn có mấy nhà còn lại là tuổi tác đã lớn, muốn về nhà dưỡng lão. Giang quản sự dừng một chút, bọn họ cũng chỉ là tính toán thuê chủ đi, còn không có xác định xuống dưới, cũng không có ở nha môn đi đăng ký, cho nên lúc này mới bị chúng ta đoạt trước. Nguyên lai like là có bên trong tin tức, Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhưng chúng ta coi trọng, Nhân ra nếu là không thuê làm sao bây giờ Lục phu nhân yên tâm Bọn họ sẽ nguyện ý thuê cho Ngài Tống Tân Đồng nhìn Giang trưởng quẩy Lấy quyền thế áp người Giang trưởng quẩy biết bị hiểu lầm Vội vàng giải thích nói Bọn họ vốn đã có cho thuê ý tứ Chỉ cần chúng ta chủ nhân ra mặt Bọn họ là nguyện ý bán chúng ta chủ nhân Một cái mặt mũi Tống Tân Đồng gật gật đầu Này đó cửa hàng đều là bọn họ bán nhân Có rất nhiều có không phải Ngõ nhỏ hai nhà là bọn họ nhà mình Này hai ra nếu lục phu nhân nguyện ý nhiều cấp một Ít bạc Bọn họ hẳn là cũng là nguyện ý Bán Giang quản sự nói Trong đó một nhà là bởi vì nhi tử ở kinh thành làm quan Tưởng dọn đi kinh thành Một nhà còn lại là trong nhà nhi tử phá của sốt ruột qua tay Lục phu nhân không ngại đi xem Tuyển cửa hàng cũng giảng một cái duyên phật Nhìn chúng mới được Tống tân đồng gật gật đầu Ta đây vãn chút thời điểm đi nhìn một cái, nếu là nhìn chúng liền làm phiền Giang Quản sự cùng ta đi một chuyến. Đây là chúng ta nên làm. Giang Quản sự nói, tuy rằng này mấy. Nhà cửa hàng còn chưa phóng tới nha môn đi, nhưng lại đã thả ra tiếng gió, cũng có người đã ở hỏi thăm, phu nhân cần phải sớm chút làm quyết định cho thỏa đáng Ta minh bạch, đa tà Giang Quản sự. Ta đây trước cáo từ. Tiễn đi Giang Quản sự lúc sau xong bảo thai chạy tiến vào a tỷ nhà chúng ta lại muốn khai cửa hàng a tỷ nhà chúng ta khai cửa hàng bán cái gì bán miến sao mở tửu lầu tống tân đồng trả lời đại bảo hỏi kia muốn nhiều ít bạc a một năm tiền thuê tám trăm hai tiện nghi năm trăm lượng tống tân đồng nói nhiều như vậy đại bảo khiếp sợ đến há to miệng bến tàu thượng một năm mới hơn hai trăm hai Nơi này hảo quý, vẫn là không cần mở tiểu lầu Chính là nơi này ăn cơm người nhiều Ăn một cái đồ ăn muốn vài lượng bạc Chúng ta nếu không bao lâu liền đem tiền thuê kiếm đã trở lại Tống tân đồng đáy lòng tính sang sổ Bến tàu thượng tiêu phí năng lực không tính đại Nhiều là quá váng thương khách hoặc là tiểu quản sự Những người này, các nàng một tháng đều có thể kiếm 40 lượng Một năm cũng có 400 tới 2 Đương nhiên đây là bởi vì các nàng cửa hàng là chính mình Nếu ở lĩnh Nam Thành nói, những người này tiêu phí năng lực thượng vài cái cấp bậc, nguyên bản bán 100 văn đồ ăn, có thể bán nhị ba lượng, nhiều nhất 3-4 tháng liền đem tiền thuê nhà kiếm đã trở lại, dư lại cơ hồ chính là thuần lợi nhuận. Thật sự có thể, đại bảo vẫn là thực lo lắng. Đừng sợ, chúng ta thử xem lại. Không có quan hệ, Tống Tân đồng nghĩ đến là nếu lỗ vốn, kia bọn họ liền không làm, nhiều nhất liền tổn thất 1.000 tới lượng bạc. Năm sau nhiều bán vài lần miếng ớt cay cũng liền kiếm đã trở lại A tỷ, ngươi muốn hay không hỏi một câu tỷ phu Xong bảo thai chỉ thấy quá một vài hai bạc vụ Nhưng hàng trăm hàng ngàn hai bạc chính là chưa từng có gặp qua Chính là luôn luôn bỏ được hoa tiền đồng tiểu bảo đều lo lắng đi lên Tự nhiên là muốn hỏi, chuyện lớn như vậy nhi A tỷ Nhưng không làm chủ được Tống Tân Đồng sờ sờ hai người đầu Hảo, mau đi giúp đỡ đại nha tỷ tỷ nấu cơm Chúng ta ăn cơm trưa liền đi nhìn một cái này đó cửa hàng đi. Ăn qua cơm trưa lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tống Tân Đồng mang theo đại nha bọn họ đi ra cửa xem cửa hàng. Đi trước chính là chủ trên đường Tam Gia. Này mấy nhà cách đến không xa, khai đến đều là tửu lầu. Tống Tân Đồng làm đại nha đem xe ngựa ngừng ở một cái dâm mát chỗ, trốn ở chỗ này quan sát đến mấy nhà. Cửa hàng, mấy nhà cửa hàng xinh ý đều giống nhau, đại đa số người đều đi bên cạnh mấy nhà tửu lầu còn có phía trước trạng nguyên lâu cùng các tường tửu lầu. Mấy nhà cửa hàng bên trong kết cấu đều không sai biệt lắm, nhị tầng lầu, còn rất đại, cũng sát đường. Phòng trừng sinh ý không hảo là bởi vì đồ ăn không thể ăn, cũng không mới mẻ độc đáo đi, nhưng nàng lại không phải tới giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, cho nên ăn ngon không cùng nàng cũng không có quan hệ. Tống Tân Đồng Lại đi ly đến không xa hai gian ở vào lối rẽ hai gian cửa hàng, phương diện này cửa hàng cũng đặc biệt nhiều. Trà lâu tử quán cửa hàng son phấn cái gì cần có đều có, chỉ là không có chủ trên đường như vậy đại. Thực mau, Tống Tân Đồng tìm được rồi giang trưởng quầy liệt kê ra tới hai nhà cửa hàng, dựa gần không xa. Một nhà cũng là ổn định ra quán ăn, một nhà là quán trà. Nóng lòng cho thuê lại còn ở nợ chính là bên cạnh quán trà, hiện tại đúng là buổi chiều thời gian, trong... Quán trà có mấy cái khách nhân ở uống trà, đại gia nói nhàn sự nhi... Tống Tân Đồng lanh song bào thai vào trong quán trà, tìm cái dựa cửa sổ vị trí uống trà, cẩn thận quan sát quán trà một chút, cũng là nhị tầng lầu, nhưng so lâm chủ phố cửa hàng muốn lớn hơn một chút, nhưng bên trong trang hoàng không phải thực hảo. hơn nữa vừa lúc dựa gần một cái ngã tư đường, bốn phương thông suốt, lạnh mặt đều có một cái xuất khẩu. Tống Tân Đồng cảm thấy giống nhau quán trà đều sẽ khai ở hoàn cảnh tương đối tốt địa phương, như thế nào cũng đến có thụ có hoa có hồ. Ở chỗ này khai quán trà còn không bằng khai thức ăn cửa hàng, giống bên cạnh son phân bố cửa hàng gì đó, sinh ý liền rất không tồi. A tỷ, thế nào? Đại bảo biết đây cũng là bị tuyển cửa hàng chi nhất, cho nên tò mò A tỷ sẽ như thế nào tuyển. Còn hành, tống tân đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ hồ không có gì người lầu 2, lại hướng phía bên ngoài cửa sổ đôi phố nhìn lại, kia ra ổn định giá. Quán ăn bây giờ còn có người ra vào, nghĩ đến sinh ý vẫn là không tồi. Tiểu bảo ngượng ngùng nhỏ giọng nói, a tỉ, ta tưởng đi tiểu. Tống tân đồng nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tới, ta mang các ngươi đi. Lánh xong bảo thai đi xuống lầu, tìm được rồi chính ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật đưa trà tiểu nhị. Tiểu nhị ca, có không mượn các ngươi nơi này nhà xí dùng một chút. Đưa trà tiểu nhị nhìn vuốt bụng tiểu bảo, nghĩ mặt sau vườn cũng không có gì chỉ có một ít điểm tâm cùng ăn vặt toại gật gật đầu phu nhân tùy ta tiến vào tới rồi hậu viện hậu viện rất lớn bao gồm phòng bếp còn có hậu mặt trưởng quầy tiểu nhị chủ địa phương tiểu bảo đi theo tiểu nhị hướng bọn họ chỗ ở nhà xí đi đến mà tống tân đồng tắc đứng ở sân bên ngoài đánh giá này phòng bếp phòng bếp rất lớn thực sáng ngời bên ngoài trong viện còn có một ngụm giếng mang nước cũng phương tiện tiểu bảo từ phía sau chạy ra tới A tỷ, ta hảo. Lại đây rửa tay. Tống Tân đồng múc một chút thủy cấp tiểu bảo giặt sạch tay, cùng đưa trà Tiểu Nhị nói tạ. Lúc này mới hướng phía trước đi. Các ngươi nơi này nếu là có đỗ xe ngựa địa phương thì tốt rồi. Nhà của chúng ta má còn ở bên ngoài phơi nắng đâu. Tống Tân đồng cô ý nói. Đưa trà Tiểu Nhị nói. Nguyên bản là có, nhưng chủ nhân đem cửa sau môn đồ, cho nên chuồng ngựa tử cũng liền không thể dùng. Vì sao lấp kín a? nhiều không có phương tiện a mặt sau không ai nhìn chằm chằm dễ giàng tao tặc đưa trà tiểu nhị trả lời nguyên lai like là như thế này tống tân đồng này liền yên tâm lôi kéo tiểu bảo lên lầu hai lại quan sát trong chốc lát liền lại xuống lầu rời đi mấy người lại giá xe ngựa đi bên hồ bên hồ này chỗ vị trí thực hảo nhưng cũng có một chút xấu hổ bên cạnh dựa gần không xa chính là thanh lâu cho nên tống tân đồng theo bản năng liền đem nơi này bài trừ rớt a tỷ nơi này không tốt đại bảo thấy tống tân đồng không thấy thế nào liền phải rời đi khó hiểu hỏi song bảo thai còn không biết bên cạnh là thanh lâu tống tân đồng cũng không nghĩ hiện tại liền ô nhiễm bọn họ lỗ tai tới nơi này người phần lớn là buổi tối tơi du hồ phần lớn đều là ăn no cơm chiều trở ra cho nên không tốt song bảo thai thiên chân nghĩ nguyên lai like là như thế này vẫn là a tỷ tưởng chu đáo Vào đêm, anh nến sáng choang. Tống Tân Đồng bưng đã ôn lương canh xương hầm đi vào thư phòng. Ta cố ý cho ngươi hầm canh, du tanh đều phiết. Ngươi mau chút uống lên. Vô pháp, nàng lại mua không nổi tổ yên lão tham. Chỉ có thể nhiều phóng điểm canh xương hầm ngao nấu. Như vậy mọi người đều có thể uống một chén, còn tiện nghi. Chiếu trong phòng còn có, uống xong rồi ta lại cho ngươi múc một chén. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đã đem canh uống xong rồi. Uống nhiều một chút bổ bổ thân thể Uống không được Lục Vân Khai đem chén đặt ở trên bàn Buổi tối ở Giang Gia dùng bữa tối Bây giờ còn có chút căng Ngươi ngày xưa giữa trưa không trở về nhà dùng cơm là được Sao hiện tại liền cơm chiều đều không trở lại Ngươi rốt cuộc ở vội cái gì Tống Tân Đồng bất mãn hỏi Hôm nay là bởi vì Giang Gia nhị ca ra biển đã trở lại Cho nên lưu ta ăn rượu mới trở về Lục Vân Khai đem hai tấm ngân phiếu đưa cho Tống Tân Đồng, đây là Giang Gia nhị ca đem mạch đắng trả bán ra lúc sau đổi thành hai ngân phiếu, ngươi thu. Nhanh như vậy liền đã trở lại, Tống Tân Đồng nhớ rõ là thắng. Tư gia biển, này không sai biệt lắm 4 tháng, xem ra là không có đi rất xa à. Lục Vân Khai nói, Giang Gia là dựa theo nguyên lai vận tải đường thủy lộ tuyến ra biển, chỉ đi phụ cận mấy cái quốc gia, cho nên trở về mau. Tống Tân Đồng ngồi ở một bên ghế trên, Giang Gia còn có chính mình đường hàng không? Chúng ta quốc gia duy trì bọn họ ra biển. Ra biển ít lợi đại, thuế cũng trọng, quốc gia tự nhiên là vui. Không nghĩ tới đại chu chiều còn như vậy mở ra, Tống Tân Đồng. Nói, tuy rằng ít lợi đại, nhưng vạn nhất gặp gỡ hải tặc làm sao bây giờ? Lục Vân Khai nói, này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, nghe Giang Gia nhị ca nói hai lần ra hàng nhưng thật ra thuận lợi. Đình hắn nói lên ven đường hiểu biết, làm ta tâm sinh hướng tới. Ngươi hướng tới liền hướng tới, nhưng nhưng mà cong chúng ta nương hai chạy ra hải đi. Tống Tân Đồng cảnh giác nói, Lục Vân Khai bật cười, sẽ không, sẽ không liền hảo. Tống Tân Đồng đốn hầm, lại cảnh giác. Hỏi, Giang Gia Nhị ca lúc này mới mang theo chút cái gì hiếm lạ vật trở về sao? Nhìn thấy không ít lưu ly, thật xinh đẹp, còn có một ít vật trang trí cùng thức ăn. Lục Vân Khai dừng một chút, Giang Minh chiêu cầm một ít thức ăn làm ta mang về tới, nghe hương vị không dễ người, không biết nên như thế nào ăn. Ở đâu đâu, ta sớm trong phòng bếp như thế nào không phát hiện. Tống Tân Đồng rất tò mò là thứ gì, có thể hay không là hải sản phẩm. Ta tùy tay đặt ở bên ngoài. Trong viện, Lục Vân Khai vội đứng dậy đi trong viện đem một con rổ để ra tiến vào, nói là có thể nấu ăn, nhưng nhìn thật sự là quá quái. Tống Tân Đồng hướng trong rổ nhìn nhìn, là rong biển. Đúng vậy, là kêu rong biển tên này. Lục Vân Khai nói, như thế có thể dùng để hầm canh. Ngươi ngày mai nếu là ở nhà ăn cơm, ta liền làm cho ngươi ăn. Tống Tân Đồng thật lâu không có ăn qua rong biển. Lĩnh Nam bên này cũng không nhìn thấy quá. Phòng chừng có vận trở về bán, nhưng... Bởi vì giá cả qua quý trở nguyên nhân, Thanh Giang huyện bên kia không có người biết. Lục Vân Khai nói... Ta ngày mai không ra đi, Giang gia đại ca ngày mai muốn đi kinh thành, hôm nay hắn tặng ta không ít hắn dùng quá khoa khảo sách, ta có thể xem rất dài một đoạn thời gian. Mấy ngày nay đều là tham thảo học vấn đi. Tống Tân Đồng nhớ rõ Giang gia đại ca là đi con đường làm quan, mà Giang gia lão nhị lão tam tắc đều là kinh thương. ân được lợi không ít. Lục Vân Khai nói, phía trước Giang công tử không phải nói làm ngươi đến thư viện tới niệm thư sao ngươi muốn hay không Tống Tân Đồng biết nếu là vẫn luôn ở Đào hoa thôn dạy bọn họ niệm thư hắn học vẫn khẳng định so bất quá nổi danh sư dạy dỗ học sinh không cần, liền tính không đi thư viện ta cũng làm theo có thể thi đậu Lục Vân Khai thực tự tin nói Tống Tân Đồng biết hắn là có nắm chắc, lúc trước chi phủ đại nhân còn khen quá hắn đâu, hơn nữa hắn quyết định sự tình một chút cũng không đổi được, vẫn là chờ sang năm lại nói Tống Tân Đồng Kỳ thật là tưởng Lục Vân Khai tơi lĩnh Nam thành thư viện niệm thư Rốt cuộc cùng bọn hắn đi học buổi tối còn muốn niệm thư Là thực vất và sự tình Hơn nữa về sau có hải tử trong nhà khẳng định sẽ thực ấm ý Hắn càng vô pháp an tâm niệm thư Ngươi đáy lòng hiểu rõ liền hảo Hiểu rõ Lục Vân Khai biết được Tống Tân Đồng ý tưởng Nhưng hắn không muốn lúc này rời đi thê tử Hôm nay hắn có hay không làm ấm ý ngươi Không có Nói hải tử tống tân đồng lập tức nhu hòa lên, sờ sờ nhô lên bụng. hôm nay nhưng thật ra động vài hạ, hiện tại phòng chừng ngủ rồi. lục vân khai vuốt nàng bụng, vất vả nương tử. hắn thực ngoan, không vất vả. tống tân đồng dừng một chút, có chút khó xử nói, ta cảm thấy hẳn là nữ hài, thật sự quá an tĩnh, quá nghe lời. lục vân khai nhưng thật ra cũng không để ý là nam hay là nữ. nữ hài càng tốt, giống ngươi tốt nhất. tống tân đồng nhướng mày giống ta như vậy hung nơi nào hảo không hung lục vân khai dừng một chút thực hảo cũng liền ngươi bộ dáng này suy nghĩ tống tân đồng đột nhiên nhớ tới ban ngày đi xem qua mấy gian cửa hàng vội đem kia tờ giấy đem ra nàng xem xong cửa hàng lúc sau lại ở phía sau bỏ thêm chính mình quan sát nói ngươi nhìn xem ta tương đối tưởng tuyển kia một gian quán trà lục vân khai nhìn kia xem so sánh với dưới Nơi này không có chủ phố hảo Chỉ là giá cả hơi chút tiện nghi một chút mà Thôi Tống Tân đồng ư một tiếng Nhưng hắn sốt ruột ra tay Ta suy nghĩ nếu có thể mua tới lời nói Chúng ta đây liền không cần cấp địa tô Coi như cấp chúng ta hải tử tránh gia nghiệp Làm cho bọn họ chính mình tránh Ta nhìn mặt khác cửa hàng Mặt khác cửa hàng lão bản khả năng sẽ không bán ra Chỉ có này một nhà Bọn họ sốt ruột dùng tiền khẳng định sẽ suy xét ra tay Tống Tân Đồng dừng một chút, hơn nữa ta thích nhất nó một chút là bởi vì hắn hai mặt sát đường, đến. Lúc đó một mặt làm môn, một mặt làm cửa sổ, đến lúc đó có thể bán chúng ta món kho Như vậy liền không cần giống bến tàu thượng tử lậu giống nhau bái ở lộ thiên. Lục Vân Khai lý giải nàng ý tứ, mặt khác đều không thể sửa. Đảo không phải không thể, nhưng phải tốn không ít công phu, qua phí tiền bạc. Tống Tân Đồng chỉ vào nhà này quán trà còn cần sửa một chút thang lầu công trình lượng không lớn nói đến nói đi ngươi đó là coi trọng nơi này lại phiền toái cũng ngươi nguyện ý cải biến lục vân khai nói người hiểu ta tướng công cũng tống tân đồng cười nói kia ngày mai chúng ta liền đi tìm giang công tử đem cái này cửa hàng định ra tới thừa dịp chúng ta còn ở lĩnh nam thành này đoạn thời gian đem cửa hàng trang hoàng thỏa đáng đến lúc đó lại tìm cái ngày lành khai trương Đến lúc đó ngươi phái ai tới nơi này làm trưởng quầy Lục Vân Khai nhắc nhở nói Ngươi hiện tại trong tay nhưng không có người Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng Là Ta nghĩa bọn họ hiện tại tuổi thượng nhẹ Còn không thể gánh chuyện này Ta nghĩ vẫn là thừa dịp này đoạn thời gian chiêu một cái Không được Chiêu một cái cũng không biết phẩm hạnh Tướng công ngươi có thể hay không thỉnh Giang Công Tử sẽ giúp chúng ta tìm một cái Có thể hay không quá phiền toái hắn Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, nếu không đem ngưu trưởng quầy kêu lên tới, bến tàu thượng khiến cho ta nghĩa mấy cái kiêm nhiệm, trước bồi dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi như vậy tin ta nghĩa bọn họ, Lục Vân khai hỏi. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, ấp úng nói, ít nhất hiện tại là tin. Ai nha, về sau sự tình về sau nói nữa, ta phó bọn họ bạc giúp ta làm việc, bọn họ nếu không muốn làm liền đi là được. Cùng bên ngoài thỉnh trưởng quầy cũng là không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ đáy lòng cũng là sẽ thiên hướng ta. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, ta cũng không thể bảo đảm bọn họ về sau có thể hay không giống hiện tại như vậy đấy. Nhưng ít ra khi đó, ta đã đem nhiều năm như vậy thiếu hạ nhân tình đều trả hết. Lúc trước nếu không phải thu bà bà bọn họ người một nhà, A Cha sớm chết đói, sau lại cũng ít nhiều bọn họ bằng không A Cha vô pháp an táng các nàng tỷ để ba người cũng hơn phân nửa sống không nổi. Này phân ân tình, ít nhất hiện tại là không có còn song.